Vệ cẩm tâm thần càng loạn, ý nghĩ liền càng thêm không rõ ràng lên. Bên kia xương, các tiên sinh đã hồ đồ, tống tiểu tiên sinh lời này là có ý tứ gì? Còn có thể là có ý tứ gì? Tống nghi chào phúng ánh mắt, rốt cuộc dần dần đệ hướng về phía vệ cẩm. Nàng thấy nàng cố gắng chấn định bộ dáng, trong lòng thầm than một tiếng, người này mặc kệ lai lịch như thế nào cực kỳ, hôm nay cũng chỉ có công đạo ở chỗ này. Từng bước một, chầm chầm hướng tới cầu là các cửa mà đi. Thực mau, tống nghi cũng đã đi tới trước cửa Nàng đứng bước, trên cao nhìn xuống mà nhìn Vệ Cẩm, ngón tay gian còn sách theo một chương giải bài thi. Kia, đúng là Vệ Cẩm giải bài thi. Câu là trong các trong ngoài ngoại đều là người, một mặt là tiên sinh, một mặt là học sinh. Mặt trên là Tống Nghi, phía dưới là Vệ Cẩm. Dương xảo Tuệ lúc này cũng không dám dùng sức hô hấp, chỉ cảm thấy chính mình hết hầu bị người bóc chặt. Nàng mở to hai mắt, sợ chính mình bỏ lỡ hai người trên mặt cho dù là một cái rất nhỏ biểu tình. Vệ Cẩm ngẩng đầu lên, nhìn Tống Nghi, Sắc mặt xanh mét. Tống nghi đầu ngón tay nhẹ nhàng bung lỏng, gió thổi đến trang giấy dầm một thanh âm văng lên, tiếp theo liền phiêu phiêu lắc lắc ly tống nghi ngón tay, rơi xuống bậc thang đầu, vừa lúc ở vệ cẩm trước mặt hai thước xa địa phương. Hai người một cao một thấp mặt đối mặt đứng, trung gian chính là kia một tờ giải bài thi. Tống nghi mặt mày thanh tuyển, trao phúng mà nhìn nàng. Nàng từ trong tay háo lấy ra ba năm trương có chút cổ xưa giấy tuyên thành tới, phía trên giải giác hốn độn nét mực, như là chỉ linh chi tử ở phía trên lung tung đồ họa giống nhau Mơ hồ nhìn ra được viết thứ gì, nhưng chữ viết quá mức vụ về, liếc mắt một cái xem không rõ ràng, còn muốn cẩn thận phân biệt. Không biết chiêu Hoa quận chúa còn nhớ rõ vật ấy. Vệ Cẩm ở nhìn thấy thứ này nháy mắt, liền cảm thấy toàn bộ ra đầu một tạc, áp lực không được nội tâm kinh hãi cùng kỳ dị sợ hãi, một chút lui về phía sau một bước, thân hình lung lay sắp đổ lên. Trong óc bên trong xẹt qua một đạo tia chớp, rốt cuộc đem tiền căn hậu quả toàn bộ chiếu sáng lên. Này mấy chương dây tuyên thành, có chút quấn mắt. Trong trí nhớ đồ vật Rốt cuộc bị tìm kiếm ra tới. Vừa đến tống phủ thời điểm, nàng còn nhớ rõ chính mình lòng tràn đầy vui mừng mà để bước lên, trên giấy viết xuống một đầu lại một đầu thơ. Lúc ấy chỉ là tùy tay ghi nhớ, sợ chính mình bởi vì ở thế giới này đã lâu lắm quên. Khi đó, chữ viết còn thực vụ về, thậm chí một chút cũng không giống như là nguyên lai like tống nghi. Mấy thứ này đều bị nàng tập hợp tới rồi một quyển xuyên qua ký sự bên trong, nhưng là bởi vì viết đồ vật quá nhiều cho nên nàng đã sớm quên mất chính mình đã từng ở mặt trên viết quá cái gì. Sớm chút năm nàng từng phái người đem này một quyển đồ vật trộm bán lại hủy, nguyên tưởng rằng vạn sự đại các, không nghĩ tới thế nhưng bị Tống Nghi để lại chuẩn bị ở sau. Mặc dù là phía trước lại không rõ ràng lắm, vệ cẩm cũng biết Tống Nghi kế tiếp nói là cái gì. Nàng cổ họng phát khẩn, một câu cũng nói không nên lời. Đầy mặt huyết sắc chút hết, như là ai đem nàng thần hồn từ trong thân thể rút ra giống nhau, không còn có nửa điểm sinh cơ. Tống Nghi gần như thương hại mà nhìn nàng, nhìn quét chung quanh một vòng, tất cả mọi người thẳng lăng lăng mà nhìn nàng trang giấy trong tay. Nàng đồng dạng đem này vài tờ giấy cấp nem xuống, đạm thanh nói, quận chúa hôm nay viết đồ vật, thế nhưng cùng tiểu nữ tử mấy năm phía trước vẽ xấu chi tắc giống nhau như lúc, thật là gọi người mở rộng tầm mắt. Mấy năm phía trước, vẽ xấu chi tác Mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu ầm vang một tiếng, đang nghe minh bạch Tống Nghi nói lúc sau đã phiêu phiêu không biết cho nên. chương 93 một hồi tuần Nam Sao có thể? Nói dần đi. Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ là định ra khảo hạch nhật tử thời điểm không nhìn kỹ hoàng lịch sao? Làm bậy a. Chiêu Hoa quận chúa tải hoa hơn người, thông nghi ý tứ, thế nhưng là nói nàng lấy trộm nàng thơ tử văn chương sao? Tuyệt đối không thể. Ngươi lại cùng các nàng không thân, như thế nào biết không thể nào? Chiêu Hoa quận chúa tải hoa rõ như ban ngày. Kẻ thơ tử lại nói như thế nào đâu? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người mồm năm miệng mười mà xảo lên. Sớm qua châu đầu ghé thai cái nào khi đoạn, lẫn nhau lại có bất đồng ý kiến, khó tránh khỏi mặt đỏ thai hừng lên. Tống nghi như cũ cao cao đứng ở bậc thang, biểu tình nhàn nhạt mà nhìn vệ cẩm. Đến lúc này giờ phút này, sở hữu mặt nạ cùng ngụy trang đều bị xé rách. Các nàng đều biết, đối phương mới là chính mình lớn nhất kẻ thù. Có lẽ không lâu phía trước hai người đều còn ở giả mù sa mưa mà hàn huyên, ngầm lập lòe lại là đao quang kiếm ảnh. Hiện tại hết thể đồ vật đều bị đặt tới mặt bàn thượng. Tống nghi Nói rõ là muốn cùng vệ cẩm đối nghịch Tiết hầu khô khốc Như là bị cái gì cấp ngăn chặn Vệ cẩm ở nhìn thấy kia hai trang giấy tuyên thành lúc sau Liền một câu cũng cũng không nói ra được Nàng mãn đầu góc chỉ có một ý tưởng Bị tinh kế Căn chặt khớp hàm Vệ cẩm mắt thấy Tống Nghi một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng Trong lòng lại vì này ác độc khiếp sợ Người Người Ta Tống Nghi nhẹ giọng cười Nàng tự nhiên biết vệ cẩm rốt cuộc có bao nhiêu phẫn nộ Rốt cuộc có bao nhiêu vô tội Đáng tiếc, chiêu hoa quận chúa sợ là không nghĩ tới, ta còn có thể tìm ra năm đó đổ vật đến đây đi. Hai người đối thoại ngay từ đầu, chung quanh thanh âm một chút liền nhỏ đi xuống. Mọi người đem lỗ thai dự lên, nghe, nơi này đầu tựa hồ còn có một ít ẩn tình ở. Nhẹ nhàng sửa sửa chính mình to rộng tay háo, tống nghi ngẩng đầu lên, nhìn xem nơi xa. Trong ngoài đều là người, là cá nhân đều nhìn chính mình. Nàng trên eo treo vẫn là quan chủ khảo thể bài. Hôm nay sở trạm địa phương chính là này kinh thành mạch văn cường thịnh chỗ. Nói thật, Tống Nghi đều có chút chán ghét chính mình. Nàng sao có thể mặt không đổi sắc mà tại đây loại văn nhân tụ tập thành cao chỗ, thực thi âm mưu của chính mình quỷ cái đâu. Xem quận chúa như thế sắc mặt, hẳn là còn không có quên đi. Nàng một đốn, lại rồi nói tiếp, mấy năm phía trước, tự kỳ vương hồi kinh, đi qua Tế Nam, từng ở Tống Phủ Lưu lại mấy ngày. Lúc ấy, Tống Nghi niên thiếu vô trì, đắc tội quận chúa rất nhiều. Khá vậy không đến mức làm quận chúa hưu tôn hàng quý, thế nhưng đánh cắp ta một bộ phận thu bản thảo lấy làm trả thù đi. Mọi người vừa nghe, đều là hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không nghĩ tới ở hôm nay loại này đại nhật tử, tống nghi thế nhưng cùng chiêu hoa quận chúa đấu đi lên. Có điểm tâm tư đều biết, hôm nay là muốn ra đại sự. Mặc kệ là tống nghi, vẫn là chiêu hoa quận chúa, đều là ở kinh thành tiếng tâm lừng lấy người. Càng đừng nói, các nàng hai cái đều vẫn là lấy tài hoa xương. phải biết sương. Sao chép lấy trộm ở văn nhân nơi này là dị thường kiên kỵ, húng chi vẫn là phát sinh ở hôm nay loại này đại khảo nhật tử, phát sinh ở như vậy hai cái tài hoa tung hoành nhân thân thượng. Chỉ sợ là không lâu lúc sau, toàn bộ kinh thành đều phải truyền đến mưa mưa gió gió. Vệ cẩm đã là sắc mặt xanh mét, nàng cơ hồ là từ kẽ răng nghẹn ra mấy chữ tới, ngươi đổi trắng thay đen, nói hiệu nói vượng. Này nguyên bản chính là ta đồ vật. Tống nghi, quân chúa, nói cẩn thận. Tống nghi bỗng nhiên dương r Thậm chí phủ qua vệ cầm đi Trên mặt nàng tươi cười mở rộng Đáy mắt thần quang lưu chuyển ra tới Cả người đều phản phất ở tòa ánh sáng hơi hơi nâng lên tới cẩm Làm nàng đối vệ cẩm ở vào một loại bệ nghệ độ cao Cao cao tại thượng Chào phúng vô cùng Tống nghi từng câu từng chữ Rõ ràng vô cùng mà nói Còn chúa, ngài suy xét rõ ràng Rốt cuộc là ai cầm ai đổ vật Này phía trên chữ viết là của người Vẫn là ta Vệ cẩm tính kế người khác non nửa đời Lần này rốt cuộc biết lật thuyền trong mương rốt cuộc là cái gì cảm giác? Nàng lần đầu tiên phát hiện, dọn khởi cục đá tới thật sự khả năng tạp đến chính mình chân. Năm đó sự tình là như thế nào, chỉ có vệ cẩm là vô cùng rõ ràng, mà Tống Nghi chỉ có thể thông qua lúc sau đủ loại dấu vết để lại tới đem hết thẻ chân tướng cấp khâu lên. Trung Quy vẫn là nàng xem thường nữ nhân này. Năm đó trụ tiến Tống Nghi thân thể lúc sau, nàng liền để lại một ít thơ từ bản thảo, rồi sau đó nương mấy thứ này tài danh lan xa Nàng cho rằng chính mình rốt cuộc có thể bằng vào tài hoa được đến hết thảy nhưng không nghĩ tới thế nhưng gặp vệ khởi. Đồng dạng mà, nàng cũng gặp vệ cẩm. Bởi vì tâm mộ vệ khởi phong thái, đồng thời cũng tưởng thoát khỏi ở trong phủ xấu hổ lại hèn mọn thứ nữ thân phận, nàng rốt cuộc bắt đầu lặng lẽ hướng tới vệ khởi biểu lộ chính mình tâm ý. Nhưng làm vệ khởi muội mội, ngay lúc đó vệ cẩm thế nhưng đối chính mình vô cùng bài xích, thậm chí hai người thường xuyên phát sinh xung đột. Ở kia một ngày, chính mình cùng nàng tranh chấp lên Không từng tưởng thế nhưng đem nàng cấp đẩy đi xuống lầu, cuối cùng không biết vì cái gì ngược lại là chính mình suối quẩy, thế nhưng lùi về ngọc truy đi. Vì thế, nguyên bản Tống Nghi rốt cuộc lấy về đối thân thể khống chế. Lại sau lại, chính là nàng trời xuôi đất khiến tiến vào vệ cẩm thân thể, rốt cuộc được đến chính mình muốn hết thảy. Bởi vì trước đây ở Tống Nghi thân thể bên trong, chữ viết vụ về, 5 lần 7 lượt mà suýt nữa lòi, lúc này đây vệ cẩm rốt cuộc học ăn, ngầm đem tự luyện được cùng nguyên chủ cơ hồ giống nhau như lúc. Mới dám ra tới mất mặt Nhưng mà Một khi nhớ tới một việc này tới Vệ cẩm liền hận không thể trở lại quá khứ Bóp chết nàng chính mình Cũng bóp chết tống nghi Nguyên nhân chính là vì chính mình lo lắng Chữ viết sẽ bại lộ chính mình thân phận Rốt cuộc nàng là ở vệ khởi bên người Một khi có nửa điểm lộ ra dấu vết địa phương Đều sẽ chết không có chỗ chôn Lúc này đây vệ cẩm vô cùng cẩn thận Không có nửa điểm sơ hở Nói cách khác Nàng không có ngày xưa sở hữu vụn về chữ viết chứng cứ Tống Nghi hôm nay lấy ra tới chứng minh chính mình trộm đạo thơ từ chứng cứ, căn bản chính là ngày xưa chính mình viết. Hôm nay Tống Nghi, này đây bị chi đạo còn thi bị thân, gậy ông đập lưng ông. Vệ cầm nơi nào có thể nghĩ đến? Tống Nghi thế nhưng còn có như vậy sau chiêu chờ chính mình? Ngày xưa phong cảnh thời điểm, như thế nào sẽ nghĩ đến? Hôm nay thế nhưng sẽ bị Tống Nghi dùng ngày xưa chính mình viết xuống tới đồ vật, nói chính mình trộm đạo thơ tử Nàng cố nhiên là sao đồ vật, nhưng sao đều là tiên nhân. Nhưng là trong thế giới này trừ bỏ nàng cùng Tống Nghi sẽ không có người biết điểm này Tống Nghi cầm nàng viết đồ vật nói nàng sao nàng chính mình dữ dội vớ vẩn kia hai trang giấy tuyên thành giống như là vệ cẩm ngày xưa lưu lại hai thanh kiếm hiện tại Tống Nghi nắm chặt này hai thanh kiếm không lưu tình chút nào mà thọc nàng hai kiếm độc chưa bao giờ từng có độc người tâm tư thế nhưng có thể ác độc đến nước này vệ cẩm gần như là tâm kinh đảm Hàn mà nhìn nàng nàng trước nay không nghĩ tới Chính mình sẽ ở giờ này ngày này tỉnh cảnh dưới ngã quỷ Tống nghi khẽ thở dài một tiếng, tựa hồ trách trời thương dân, chiêu hoa quận chúa năm gần đây thơ tử, rất nhiều đều là ta năm xưa sở làm. Quận chúa cho rằng chính mình quyền thế ngập trời, ta trời liền không dám phản kháng, chỉ có thể nén giận. Thậm chí, quận chúa còn lặng lẽ phái người tới ta trong phủ, đem bản thảo đánh cắp tiêu hủy. Nhưng ai nơi nào có thể nghĩ đến, ta tống nghi thế nhưng còn lưu có hậu chiêu. Quận chúa có biết, nhìn chính mình tâm huyết ngưng tụ thành đồ vật Bị treo ở người khác danh nghĩa, nhìn người khác công thành danh thoại, thậm chí còn muốn đẻ nặng chính mình, có bao nhiêu thống khổ. Phía dưới người nghe xong, đột nhiên hư thành một mảnh. Ánh mắt mọi người đều trở nên đồng tình lên, như thế nào cũng không nghĩ tới tống nghi thế nhưng còn có chuyện như vậy ở. Nếu nàng lời nói đều là thật, kia vệ cẩm không khỏi cũng thật quá đáng. Bất chi bất giác chi gian, mọi người trong lòng một cây cân, đều thiên hướng tống nghi. Vệ cẩm thân thể run rảy cái không ngừng, môi đều mau thành màu trắng xanh. Nàng hung tận mà trừng mắt Tống Nghi, ngươi như vậy ngậm máu phun người, thật không sợ ngày nào đó thiên lôi đánh xuống gặp báo ứng sao. Lo lắng gặp báo ứng, chẳng lẽ không phải ngươi chiêu hoa quận chúa sao? Tống Nghi cười nhạo, hảo tâm nhắc nhở nói, mấy năm gần đây, quận chúa sở ra mỗi buồn thi tập ta đều có mua tới chân quý, chỉ muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc còn có thể sao đến bao lâu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ai có thể nghĩ đến, hôm nay ta đông nhiên có cơ hội đứng ở chỗ này, tới khảo giáo quận chúa học vấn. Ngươi cho rằng ta hôm nay vì cái gì sửa chữa đề thi, còn vừa lúc là quận chúa ngài nhất am hiểu đồ vật. Đó là bởi vì, Tống Nghi cha biến ngài sở hữu thi tập, phát hiện ngài còn có vài đầu thơ vô dụng, mà trong tay vừa lúc có nảy hai đầu thơ bản thảo. Bất quá nhẹ nhàng thiết cái cục, quận chúa vì cùng ta tranh cái tài nữ thanh danh, quả nhiên dùng này hai đầu thơ tử. Đào cái hô cho ngươi, ngươi liền ngoan ngón ngảy. Như vậy xuẩn, tự nhiên cũng trách không được ta. Một phen lời nói xuống dưới. Mọi người quả thực trận mắt há hốc mồm. Mới vừa rồi Tống Nghi nói muốn sửa chữa đề thi thời điểm. Tất cả mọi người cảm thấy nàng điên rồi. Hiện tại hồi tưởng lên, quả thực kinh tâm động phách. Cái gì kêu nhẹ nhàng thiết cái cục Này căn bản chính là có dự mưu. Từ Tống Nghi tiến vào thư viện bắt đầu. Đến hôm nay thành công đoạt chủ khảo tiên sinh vị trí. Sửa chữa đề thi, từng bước một, từng bước kín đáo. Sao có thể là ngẫu nhiên. Hung chi. Mọi người ánh mắt rừng ở còn nằm trên mặt đất hai trang giấy tuyên thành thượng. Nếu không có dự mưu, lại sao có thể vừa lúc mang theo thứ này tới? Nói rõ, tống nghi này ngay từ đầu chính là muốn tính kế vệ cẩm, cũng may hôm nay rõ như ban ngày dưới, tiêu vệ cẩm vì chính mình ngày xưa chỗ vì trả giá đại giới Hôm nay chính là đại khảo A. Nguyên bản bị mọi người ký thác kỳ vọng cao chiêu hoa quận chúa, chẳng những không có thể nhất cử đoạt giải nhất, ngược lại tuân ra như thế dèm pha. Mọi người ngâm lại đều là có chút thổn thức. Ngày xưa tài hoa kinh người chiêu hoa quận chúa A. A Cái gì tài hoa kinh người, kia đều không phải nàng chính mình. Có người ngắm lại, ánh mắt tức khắc trở nên khinh thường lên. Ở đây người, chỉ nhìn vệ cẩm, chỉ nhìn Tống Nghi. Bọn họ cũng đều biết, hôm nay qua đi, chiêu hoa quận chúa vệ cẩm, liền tính là chân chính xong rồi. Tống Nghi bỗng nhiên cảm thấy cả người nhẹ nhàng, liếc mắt một cái xem qua đi chân trời vân đều trắng, trời cao cũng thủy tẩy quá giống nhau lam. Vệ cẩm trên mặt sớm đã là đủ mọi màu sắc một mảnh. Xem nàng ánh mắt thật là hận không thể đem chính mình cấp an tươi nuốt sống Nàng nhàn nhạt nói Kinh thành thư viện là cái có quy củ địa phương Chiêu hoa quận chúa cùng ta ân oán đều tạm thời bùng ra Chỉ luận hôm nay trưởng thi làm dối kỷ cương một chuyện Đã không có tư cách lại tham gia đại khảo con thỉnh chiêu hoa quận chúa tốc tốc ly chàng Không cần quấy nhếu ta chờ bài định hôm nay đại khảo thứ tự Người tới, đưa chiêu hoa quận chúa chương 94 chó rơi xuống nước Quận, quận chúa Nhã Hoàn thật cẩn thận mà nhìn trước tiên từ học phủ bên trong ra tới Vệ Cẩm. Vệ Cẩm từng bước một đi ra, bước chân cứng đờ tới rồi cực hạn, phảng phất cả người đều đã biến thành người gỗ. Trên mặt nàng biểu tình cũng là hoàng hốt, có một loại phiêu phủ ở thiên ngoại cảm giác. Thỉnh nàng ra tới vài tên đồng tử, đến bây giờ còn vô pháp khắc chế chính mình nội tâm cảm giác, khinh thường. Cứ việc là vãng tích cao cao tại thượng chiêu hoa của chúa, toàn bộ kinh thành đều phải cho nàng ba phần bạc diện, nhưng vào lúc này nơi đây, thật là mặt mũi mất hết. Sự tình nếu chân truyền đi ra ngoài, mặc dù là ven đường ăn mảy ngày xong, cũng muốn mắng to thượng 3 tiếng vô sỉ. Chỉ là nước miếng, đều có thể đem này một vị tôn quý vô cùng quận chúa cấp chết đối. Hừ, nhìn là cái ngăn nắp lượng lệ, không nghĩ tới thủ đoạn như thế bị hội. Ai nói không phải. Tưởng tượng đến ta năm gần đây thế nhưng sùng bái như vậy một cái cái gọi là tài nữ, đó là ghê tẩm đến nửa ngày ăn không ngon, ta phi. Tính, đừng nói nữa, các tiên sinh còn ở bên trong chờ đâu. Đồng tử nhóm nghị luận, lẫn nhau mà khuyên, thu hồi dừng ở vệ cẩm trên người khinh thường ánh mắt, rốt cuộc một lần nữa đi vào. Chờ ở bên ngoài xe ngựa, còn vẫn duy trì tới thời điểm bộ dáng. Hoa lệ gấm vóc chế thành màn xe, tỏ rõ xe ngựa chủ nhân tôn quý thân phận, bên trong tốt nhất bát bảo hân hương, ở ngày xưa còn lại là cao nhã thể hiện. Mặc kệ là làm xe đồ gỗ, vẫn là kéo xe tuấn mã, không có chỗ nào mà không phải là kinh thành bên trong tốt nhất. Nhưng này hết thảy, ở vệ cẩm trong mắt đều đã mất đi nhan sắc. Nàng đứng ở kinh thành thư viện cổng lớn, tới khi vẹ vang, đi khi vạn người thoá mạng. Hào một cái tống nghi. Vệ cẩm bỗng nhiên sầu thẳng cười, quay đầu lại tới, nhìn này một khối kim quang lấp lánh bảng hiệu, này một khối chính mình không biết nhìn bao lâu bảng hiệu. Nàng mãn cho rằng chính mình có thể ở chỗ này tái dự mà về, lại không nghĩ rằng hôm nay mang đi chính là đẩy người khuất đủ. Tống nghi. Nếu lại cho ta một cái cơ hội, nhất định kêu người muốn sống không được muốn chết không xong. Nàng con không có thua. Vệ cầm ánh mắt. Đột nhiên lại hung lệ lên. nha hoàn vốn là muốn đi lên đỡ nàng, không nghĩ tới bàn tay vừa mới chạm được nàng kia phục tùng ống tay háo, đã bị vệ cẩm một phen đẩy ra. a nha hoàn hét lên một tiếng, vốn là đứng ở bậc thang, dưới chân không xong tức khắc té ngã trên đất, từ bậc thang lăn đi xuống. Nguyên bản trắng như tuyết cái chán, trực tiếp khai tới rồi trên mặt đất, máu tươi chạy dòng. Trung quanh không có người ta nói lời nói, chỉ có một ít người vây xem lộ ra không tán đồng biểu tình. Đáng tiếc vệ cẩm nhìn như không thấy Nàng lệnh như băng mà nhìn chăm chú vào kia một người thị nữ, nói, buồn quận chúa muốn ngươi đỡ sao. Còn không mau cúp đi. Là, trong thanh em mang theo âm dung, kia thị nữ run run rảy rảy mà từ trên mặt đất bò dậy, khắp khiếng mà đứng ở một bên đi, lại không dám tới gần vệ cẩm. Vệ cẩm chui vào trong xe, sau lưng ánh mắt mọi người như là múi nhọn giống nhau chắc người. Chỉ ở tiến vào bên trong xe trong nháy mắt kia, vệ cẩm mới cảm giác chính mình rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Quận chúa, hồi. Hồi phủ sao? Sa phu có chút trong lòng run sợ, sợ chính mình làm tức giận cái gì. Vệ Cẩm trong thanh âm nghe không ra nửa phần sinh khí tới. Hồi phủ? Không trở về phủ, còn có thể như thế nào? Chỉ là nhắc tới khởi hồi phủ cái này từ, nàng liền có chút sợ hãi. Trở về, muốn như thế nào đối mặt vệ khởi? Xe ngựa một đường trở về, mà nghe âm trong lâu, đúng là tiếng người ồn nào, liền cửa đều ai ai tích cực tất cả đều là đầu người. Mọi người ríu rít cổ, sợ lộ một chữ Bên trong thông báo tin tức người ta nói đến là đỏ mặt tiêu thai, nước miếng bay tứ tung, nhưng mặc dù là kia nước miếng bay đến người nghe trên mặt, cũng không ai lại đi so đo. Hôm nay nghe thấy này tin tức, nhưng quá độ. Chiêu hoa quận chúa thế nhưng là bực này tiểu nhân. Sao có thể? Ta ông trời, hôm nay đây là làm sao vậy? Ta mới mặc kệ kia đồ bỏ tống nghi cùng vệ cẩm chi gian gân đoán, ta liền muốn biết, rốt cuộc kia hai đầu thơ là ai viết? Còn dùng nói sao? Liên dương lão đều đánh nhịp. Hai đầu thơ nguyên bản chính là Tống Nghi viết với mấy năm trước, cùng nàng vệ cẩm có cái chó má quan hệ. Ai, ngươi người này nói chuyện như thế nào như vậy khó nghe? Ta con mẹ nó liền như vậy khó nghe, ngươi văn nhã. Ngươi văn nhã ngươi đoạt láo tử vị trí làm gì? Ngươi, ông ngong ngong ngong, phía dưới loạn thành một nồi cháo. Liền nghe âm lâu đều là như vậy tình huống, có thể nghĩ toàn kinh thành đã biết tin tức sẽ là bộ ráng gì. Trên lầu nhà gian, tới nghe tin tức đại quan quý nhân nhóm trận tròn mắt. Bưng trả rót nước bọn hạ nhân trận tròn mắt, chính là trần hoành đám người cũng là trận mắt há hốc mồm, càng không cần phải nói mang theo tống du tới tiểu dương thị đám người. Khi nào, nghi tỷ nhi lại là như vậy năng lực. Đối tống nghi cùng vệ cẩm kia một cọc ngày cũ ân đoán, tiểu dương thị tự cho là chính mình xem như rõ ràng. Đó là nghi tỷ nhi không biết xấu hổ đi câu dẫn người, suýt nữa ném sạch sẽ tống ra mặt, lúc ấy còn mất công người chiêu hoa quận chúa không truy cứu, lúc ấy tiểu dương thị còn tưởng rằng là thiêu đúng rồi hương, hiện tại ngắm lại. Chiêu hoa quận chúa lúc ấy không truy cứu, nguyên lai vẫn là có hậu chiêu ở. Như vậy tưởng tượng, quả thực hợp tình hợp lý, không có nửa phần sai sót. Tiểu Dương thì tự nhiên không biết càng sâu ẩn tình, chỉ là lấy nàng chỗ biết, phòng đoán khởi Tống Nghi nói tới, thật là không hề sơ hở. Tống Du miệng nhỏ trương viên, trứng mắt, một bộ đã sợ tới mức không khép được bộ dáng, trong miệng lắp bắp nói, mẫu thân, ngũ tỷ tỷ thế nhưng như vậy lợi hại. Đúng vậy, người ngũ tỷ tỷ khi nào như vậy lợi hại Tiểu Dương Thị trong lòng tràn đầy chua sót, có thể tưởng tượng tưởng cùng Tống Nghi còn tính giao hảo tiên tỉ nhi, còn giống như nay thích dính Tống Nghi, Tống Nghi cũng rất là thích Tiểu Lục Nhi, nàng cảm thấy cũng còn không có tính đem Tống Nghi cấp đắc tội quá mức. Bất quá, cũng chỉ là không đắc tội quá mức mà thôi. Thật dài mà thở dài một hơi, Tiểu Dương Thị nhéo Tống ru tay, nhẹ rộng dặn rò, Tiểu Lục Nhi, ngươi thấy, ngươi ngu tỷ tỷ như vậy lợi hại, sau này ngàn vạn không cần trêu chọc nàng. Sau này ngươi muốn vào kinh thành thư viện vạn sự đều còn muốn rửa vào nàng. Tống Dung nghe, cái hiểu cái không gật gật đầu. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại cười hì hì nói, mẫu thân, ngũ tỉ tỉ là thích ta. Tiểu Dương Thị nghe xong, ngạc nhiên, vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng chung Quy không dám nói cái gì nữa, chỉ nói, vẫn là nghe nghe năm nay rốt cuộc ai mới là khôi thủ đi. Trên lầu, giữa bên tay trái đệ nhất gian nhã gian môn rốt của khai Trần Hoành đi theo vệ khởi mặt sau, chầm chầm mà ra. Phía dưới tất cả mọi người còn ở vì mới vừa rồi tin tức mà tranh luận cái không ngừng, căn bản không chú ý tới bên này hai người. Vương ra, trở về. ân Vệ khởi nhàn nhạt lên tiếng, hồi xem một cái này họp trợ giống nhau náo nhiệt trường hợp, trước khi đi chỉ ném xuống một câu, tống nghi này lá gan cũng quá phỉ, lần này toàn kinh thành đều náo nhiệt. Chân hoành sơ sơ cái mũi, suy nghĩ một lát, hát một tiếng, cười nói, nếu là nàng lá gan không phỉ, liền không phải ngài hiện giờ nhất đắc ý thủ hạ. Nhất đắc ý, Có sao?" Vệ khởi bước chân một đốn, quay đầu lại tới lạnh căm căm mà xem xét Trần Hoành liếc mắt một cái. Trần Hoành chỉ cảm thấy lưng cốt lạnh cả người, miệng cứng cười, cuối cùng lại rất là nghiền ngẫm nói, "Còn nhớ rõ ta cùng ngài nói Hồng Nhan Họa Thủy sao?" Kia lời nói Trần Mẫu người sợ là nói sai rồi, nàng không phải ngài Hồng Nhan Họa Thủy, mà là Trần Mẫu người. Lời này pha đáng giá cân nhắc. Vệ khởi híp mắt nhìn hắn trong chốc lát, sau đó gật gật đầu, "Ngươi này một viên đầu, sớm hay muộn nhân nàng rơi xuống." Trần Hoánh nghe xong, không tỏ ý kiến, như cũ là cười. Vệ khởi rốt cuộc không hề để ý tới, quay đầu liền đi. Chỉ là không có người thấy, ở quay mặt đi trong nháy mắt kia, hắn đã là mặt nếu băng xương. Kinh thành thư viện. Dương xảo tuệ chỉ cảm thấy hôm nay tới, tâm tình thật là thay đổi rất nhanh, trước nay không cái dự triệu. Đầu tiên là vừa tới liền gặp phải Tống Nghi, còn thấy Dương lào đám người đối Tống Nghi tôn kính có thêm, trong chốc lát lại thấy vệ cẩm. Kết quả tới rồi trường thi thượng càng biết Tống Nghi trở thành quan chủ khảo. Người đều còn không có phục hồi tinh thần lại, đảo mắt Tống Nghi vệ cẩm hai cái cũng đã véo thượng. Hiện tại kết quả, không nhìn xuống, lòng còn sợ hãi mà quay đầu lại nhìn nhìn cửa, vừa rồi vệ cẩm đó là từ con đường này thượng bị thỉnh đi. Kêu kêu một cái thật mất mặt, xám xịt. Cười đến cuối cùng, thế nhưng là ngay từ đầu liền không bị nàng xem trọng Tống Nghi. Ngắm lại nàng mẹ cả vẫn là nhà mình đi ra ngoài. Lúc trước cùng Tống Nghi lần đầu tiên gặp qua lúc sau, Dương Sảo Tuệ nguyên bản là thích nàng, sau lại mới phản chiến đến vệ cẩm bên kia. Đến bây giờ, Dương Sảo Tuệ rốt cuộc biết chính mình sai rồi. Vệ cẩm xui xẻo. Nhưng Dương Sảo Tuệ sẽ không theo bi thường bởi vì nàng biết, chính mình cơ hội đến. Nguyên bản nàng liền vẫn luôn bị vệ cẩm đẹ nặng, mặc dù là có tài hoa cũng chỉ có thể khuất cư với vệ cầm dưới. Không nghĩ tới vệ cẩm thế nhưng là cái trong bụng trống chân bao cỏ, chỉ dựa vào sao chép Tống Nghi mới có thể giống như nay thành tiểu. Như vậy, đối dương xảo tuệ tới nói, cũng không phải là thiên đại cơ hội sao. Một khi vệ cẩm bị dịch ra hôm nay đại khảo, tiêu đoạt giải nhất người rốt cuộc sẽ là ai đâu. Trong ngáy mắt, ánh mắt của nàng trở nên sáng ngời lên. Mau chút, mau chút, mau chút định danh thứ A. Nàng kích động mà nắm chặt nắm tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi, liền gương mặt đều nhiễm vải phần khắc thường đà hồng. Cách đó không xa một cái ăn mặc một mạc nhỏ xinh vóc dáng cô nương nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng Bên người bạn nữ thấp giọng nói, chỉ Lan, ngươi than cái gì khí? Vệ cầm bực này ti tiện người đi rồi không phải chuyện tốt sao? Có lẽ ngươi có cơ hội cũng không nhất định. Ngươi suy nghĩ nhiều. Này nữ tử lắc lắc đầu, ngươi sợ là còn không có nghe nói qua, kia dương xảo tuệ cùng tống tiên sinh còn có một tầng quan hệ ở tống tiên sinh tống gia mẹ cả, chính là dương gia nữ nhi. Ngươi cho rằng Luân được đến ta sao? Nói nữa, mặc dù là ngày xưa khảo hạch, cũng là dương xảo tuệ áp ta một đầu. Hôm nay ta có thể tại tiền tam liền không tồi. Bạn nữ nghe xong, cũng là thở dài. Lúc này, phía trên tống nghi đã hoàn toàn một bộ sự tình gì cũng không phát sinh quá bộ dáng, bắt đầu cùng các tiên sinh bài định vị lần. Trải qua cùng vệ cẩm một phen tranh đấu, mọi người xem ánh mắt của nàng đều không giống nhau. Tuổi còn trẻ cũng đã viết ra đường thuộc khó cùng xuân giang hoa nguyệt dạ như vậy tác phẩm, há có thể là người bình thường. Này đã gọi người khó có thể vọng này bóng lưng. Mọi người đai tống nghi đều là khách khách khí khí. Nơm nớp lo sợ, sợ này một vị hy thế văn thánh sinh khí. Tống tiên sinh, ngài xem này tiền tam giáp thứ tự, nên như thế nào vòng định đâu. Phía dưới người đã đem bước đầu bài định ra tới vị thứ phụng đi lên. Tống nghi liếc mắt một cái đảo qua đi, liền thấy Dương xảo tuệ tên ở cái thứ nhất. Nàng may nhẹ nhàng vừa nhíu, phía dưới liền có người giải thích nói, này Dương cô nương học vẫn luôn luôn cũng là tinh thầm, xưa nay đều chỉ ở ngày xưa chiêu hoa quận chúa giới, hôm nay có như vậy bài vị, cũng không ra người dự kiến. Chỉ là đáng tiếc chỉ Lan cô nương này, cũng là rất có linh khí một cái. Có người vớt dâu mà than. Tống nghi ngay vậy, ánh mắt đi xuống một dịch, quả nhiên thấy phía dưới còn có một cái tên. Tôn chỉ Lan. Vương Phủ. Lộc cọc vết bánh xe tiếng động văng lên, xa phu cao cao mà dương lên roi ngựa tử, rốt cuộc dắt lấy dây cương đem xe ngựa ngừng lại. Bọn nha hoàn đánh lên màn xe, thỉnh vệ cẩm ra tới. Có lẽ là mọi người còn không biết tin tức. Có lẽ là này tự kỳ vương trong phủ hạ nhân đều không giống bình thường, mỗi người trên mặt biểu tình cũng chưa như thế nào biến hóa. Vệ cầm xuống xe thời điểm, có một loại xưa nay chưa từng có an tâm cảm giác. Nàng thật sự còn không có thua. Nàng còn có phủ dung trai, còn có trong cung thái hậu nương nương thích, càng quan trọng là. Còn có vệ khởi. Một đường đi vào vương phủ, vệ cẩm dưới chân không ngừng, một đường hướng tới vệ khởi thư phòng mà đi. Đào đức đứng ở cửa thư phòng khẩu, chính nhàn nhãm mà ngầm một cây b Cùng phía dưới bọn thị vệ khoát lác, vừa thấy người tới, vội vàng rôi tay chịu rớt. Con chúa, ngài đây là... ta muốn gặp huynh trưởng. Vệ cầm lúc này gấp đến độ thực, dưới chân căn bản không ngừng, đang chuẩn bị trực tiếp đi vào đi, không nghĩ tới trước mặt đào đức thế nhưng rôi tay cản lại. Nàng bước chân một chút dừng lại, ngươi làm gì? Đào đức có chút tiểu tâm mà bồi cười, xấu hổ. Con chúa, vương gia công đạo, nói hôm nay không thấy người khác. Người khác. Vệ cẩm thanh em đột nhiên cất cao. Trường 95 cuối cùng dựa vào. Khi nào, nàng vệ cẩm thế nhưng trở thành người ngoài. Thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Nho nhỏ một cái đào đức cũng dám ở chính mình trước mặt tác vai tắt phúc. Vệ cẩm thật là giận sôi máu, vốn dĩ liền ở bên ngoài bị khí, hiện giờ còn bị ngăn đón, nàng tức khắc liền cười lạnh ra tới. Đào đức, người lá gan cũng thật chính là phì, thế nhưng cũng dám đối buồn quận chúa nói lời này. Đào đức trong lòng tiêu khổ, sớm tại biết này sai sự thời điểm, liền minh bạch tự mình hôm nay là xui xẻo th Chiêu hoa quận chúa luôn luôn là cái tính tình ương ngạnh không hảo trêu trọc, lại là chính mất mặt thời điểm, trời biết nàng bị ngăn ở bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào. Nếu là trước kia đảo cũng thế, hiện tại đào đức cũng xem không rõ rốt cuộc nhà mình vương gia là cái gì tâm. Hán trăm triệu không dám thả người này qua đi, chảo vội văn nói, thuộc hạ trăm triệu không dám, chỉ là vương gia nói như vậy. Kêu huynh trưởng nói chính là người ngoài, là ta sao? Không giải đầu vóc ngu xuẩn. Vệ cẩm không chút do dự mắng lên tiếng. Đứng ở mái hiên hạ không ít người đều đem đầu thật sâu mà chôn xuống. Những người này đều là đào đức cấp giới, hiện giờ nghe đào đức thế nhưng bị quận chúa gian dạy trong lòng nhiều ít có chút thấp thỏng. Mà đào đức, tại như vậy nhiều người trước mặt mất mặt, mặc dù trên mặt làm được lại đẹp, trong lòng cũng chung quy tối tăm lên. Hắn tiếp tục cười làm lành, vương ra nói, không nghĩ bị quấy rời. Hảo cái không biết tốt xấu. Cũng ngay, vệ cầm rốt cuộc vẫn là nổi giận, nửa điểm không nghĩ lại cùng đào đức vô nghĩa nửa câu. Nhất chân liền hướng tới phía trước đi đến. Đạo đức không dám không ngăn cản, cắn răng một cái, bất cứ giá nào, quắt, quần chúa, không cần khó xử tiểu nhân. Làm khó dễ ngươi. Ngươi cũng có tư cách đối ta nói lời này. Vệ cẩm cười nhạo, một chân hướng tới phía trước đã tới, còn không mau cốt đi. Tới nha ngăn lại quần chúa. Đạo đức không bao giờ khách khí, sắc mặt một túc, liền gọi tả hưu trực tiếp đi lên đem vệ cẩm giá trụ. Dĩ vang chiêu hoa quần chúa thân mình là luyện qua một ít võ. Cưới ngựa bắn cung cũng lược sẽ một ít, nhưng bị vệ cẩm hàng năm hoang phế, sớm không dư thừa hạ nhiều ít. Đến lúc này, nàng mãn cho rằng mọi người không dám động chính mình, không nghĩ tới đạo đức như thế không khách khí. đảo mắt, nàng còn không có tới kịp như thế nào phản kháng, cả người cũng đã bị vạn trụ, tránh thoát không khai. Vệ cẩm lòng tràn đầy đều là hóng mất, sao có thể? Này trong vương phủ thật đúng là phản thiên không thành. đạo đức thế nhưng cũng dám ngăn lại chính mình. Thằng đến bị vạn trụ, nàng đều còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Đợi đến phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã là đẩy mặt giữ tận chi sát. Đào Đức, ngươi thật lớn gan chó. Quân chúa, đã tội. Đào Đức tâm nói chính mình nơi nào tới nhiều như vậy, như vậy đại gan chó. Mặc dù là có, kia cũng là vệ khởi cấp. Không có vệ khởi nói, hắn ngày thường dám cản nàng sao. Chiêu hoa quận chúa thông minh thời điểm là thông minh, nhưng này lửa giận vừa lên đầu tới, như thế nào ngay cả điểm này cũng không rõ. Trong lòng thở dài, Đào Đức Trung Quy vẫn là không cùng vệ cẩm so đo. Vầy vây tay liền nói, mang theo quận chúa đi xuống nghỉ ngơi đi. Cuộn chúa, quay đầu lại thuộc hạ đi vào cho ngài thông bẩm, nếu là vương ra không, đã kêu ngài tới gặp. Ngươi, vệ cẩm suýt nữa bị đào đức lời này khí cái chết khiếp. Nàng trước kia xuất nhập vương phủ chưa từng có cái kiên kỵ, hôm nay thế nhưng bị ngăn ở huynh trưởng ngoài cửa, lại chính phùng chính mình bị kinh thành thư viện đuổi ra thời điểm. Trong khoảng thời gian ngắn, ngàn vạn ủy khuất nảy lên trong lòng, vệ cẩm liền khóc cũng khóc không ra. Phía dưới như vậy nhiều hạ nhân nhìn, nàng cũng không mặt mũi tiếp tục náo. Thế khó xử dưới, sớm đã bị thỉnh ly vệ khởi sân. Chờ đến mọi người tan đi, vệ cẩm mới dần dần có chút phục hồi tinh thần lại. Nàng rốt cuộc vẫn là minh bạch. Nói đến cùng, là vệ khởi không muốn thấy nàng. Làm kinh thành này một phương khí hậu thượng số lượng không nhiều lắm quyền cao chức trọng người chi nhất, vệ khởi tin tức linh thông trình độ, nhất định là xa xa vượt qua chính mình tưởng tượng. Chẳng lẽ là hắn đã biết kinh thành thư viện sự tình? Vệ cầm đống nhiên cảm thấy có chút rét run. Nàng cấp kỳ vương phủ mất mặt, cấp tự kỳ vương mất mặt, kia về sau đâu. Nàng tự cho là chính mình còn có vệ khởi làm dựa vào, còn có thái hậu làm dựa vào. Nhưng là ở nàng nguyên lai quang hoàn đều dần dần rút đi thời điểm, còn có người nguyện ý trở thành nàng dựa vào sao. Vệ cầm rốt cuộc giật mình linh điệu đánh cái dùng mình, như là bị người dùng một chậu nước đá từ đầu tới đến chân. Tỉnh. Nên tỉnh. Mắt thấy chính mình này trang điểm đến hoa lệ phú quý phòng. Vệ cẩm suy sụp ngã ngồi trên mặt đất. Chỉ có vệ khởi không muốn thấy nàng, đạo đức mới có thể mạo đắc tội chính mình nguy hiểm, đem chính mình cự chi muôn ngoại. Cái gì cũng chưa. Cái gì cũng chưa. Nói đến cùng, một khi thanh danh hủy hoại, liền cái gì cũng chưa. Một đường trở về trên đường, đều có thể nghe thấy mọi người nghị luận thanh, càng không cần phải nói địa phương khác nghị luận. Vệ cẩm sâu thẳng cười, không có, cũng chưa đi. Không. Không đúng. Nàng nhớ rõ, nàng còn không có thua. Đúng rồi. Nàng con có phụ dung trai Nói nữa, liền tống nghi bực này người đều có thể đông sơn tái khởi, chính mình vì cái gì không thể. Nàng cương ngồi ở phía trước cửa sổ, xinh đẹp ngón tay, rốt cuộc một cây một cây xếp chặt, móng tay thật sâu lâm vào trong lòng bàn tay. Thư phòng nội. Vương ra, đã đem nàng giá đi ra ngoài. Đào đức lau một phên hãn, đi đến, có chút thật cẩn thận mà hồi phục Vệ khởi cụt mi ru mắt, chính hết sức chuyên trú mà nhìn đối diện treo một bức họa, quái thạch đá lầm trởm. Mỗi một bút đều là phong vận Mai lấy ý nghiêng nghiêng vì Mỹ, thạch tắc lấy quái vì Mỹ. Này họa vẽ lại lên, còn pha khó. Nghe thấy hắn nói lời này, đào đức xem xét liếc mắt một cái hắn trên án thư phô họa Nhìn nét mực còn chưa làm, hẳn là mới vừa rồi vẽ lại ra tới. Mà vừa rồi lúc ấy, vệ cẩm còn ở bên ngoài nháo đâu. Không biết cho rằng hôm nay vệ khởi ở xử lý cái gì đại sự, biết đến chỉ có yên lặng sát thượng một phen mồ hôi lạnh, ai thán quận chúa bất hạnh. Vệ khởi nói xong mới vừa rồi một phen lời nói, mới cầm lấy gác ở sơn bản bên trong khăn gấm lao khô trên tay không cẩn thận lây dính thượng nét mực. hắn dương mắt tới quét đào đức liếc mắt một cái, nói, làm ra đi thì tốt rồi, quay đầu lại kinh thành thư viện bên kia có tin tức trở về, nhớ rõ báo tới. Đúng vậy. Đào đức theo tiếng, đợi nửa ngày cũng không nghe vệ khởi nói chuyện. Nay liên xong rồi. Đào đức đấy lòng lại lần nữa thương hại quận chúa một chút, náo loạn một trận, nửa điểm bọt nước cũng chưa bắn lên a đây là... Kinh thành thư viện. Thiên sinh, lại có cái gì không ổn? Lần này, hỏi chuyện này một vị lão đầu nhi vi diệu mà dùng một cái lại tự. Mọi người tâm một chút liền huyền lên. Vừa rồi ra tới soi mói, trực tiếp đánh vệ cầm mặt, hiện tại lại ra tới đây là muốn làm gì? Mọi người đều đã vòng định rồi, Dương Sảo Tuệ tuy không bằng phía trước vệ cẩm nhưng là cũng đủ để đương đến này đệ nhất danh. Vừa rồi Tống Nghi liếc mắt một cái quét đến kia tôn chỉ lan giải bài thi, chẳng lẽ... Trong lòng bất kỳ nhiên mà toát ra ý tưởng tới. Mọi người đều vây quanh ở trung gian, Tống Nghi như cũ đứng ở phía trên, cầu là các nội dương hương bị thanh phong thổi tan, dính vào mỗi người ống tay háo thượng. Tống Nghi biểu tình bình tĩnh, ánh mắt lướt qua mọi người, nhìn về phía bên ngoài. Dương xảo Tuệ có chút thấp thỏm lại có chút chờ mong biểu tình rơi vào nàng trong mắt, đứng ở phía sau cái kia nghe nói gọi là Tôn Chỉ Lan cô nương, cũng tiến vào nàng tầm nhìn. Nàng biết mọi người lo lắng, cũng không giải thích, chỉ hỏi nói: Này một phần đó là tôn chỉ lan. Đúng là. Không biết tống tiên sinh có gì cao kiến. Chỉ là cảm thấy đáp đến không tồi. Nàng nói, ta ý kiến cùng chư vị nhất trí. Dương xảo tuệ giải bài thi càng vì ưu tú, cho nên đầu danh nên là nàng. Bất quá ta cảm thấy này một phần giải bài thi càng có ý tứ. Dứt lời, nàng đề bút dựng lên, dùng bút son ở tôn chỉ lan giải bài thi thượng viết xuống vài nét bút. Cầu là các ngoại, như cũng là nôn nóng chờ đợi. Tôn chỉ lan nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, phản phất đã sớm đã biết kết quả, nàng liếc liếc mắt một cái đứng ở phía trước dương xảo tuệ, lại túi lầu xuống. Ra tới, đồng nhiên có người kêu sợ hãi một tiếng. Mọi người rộng mở ngẩn đầu lên, đồng thời hướng tới cầu là các cửa nhìn lại. Phùng bảng tiếp đồng tử đi vào mọi người trước mặt, triển khai liền thì thầm, bùn năm đại khảo, toàn cuốn đã duyệt, hiện thừa mệnh với văn khúc, công bố khôi thủ giả. Khôi thủ? Phải công bố đoạt giải nhất người. Mọi người tinh thần nháy mắt phân chấn lên. Mặc dù là những cái đó không có hy vọng người, cũng đều rất là tò mò. Dương xảo tuệ trên mặt biểu tình là biến đổi lại biến, chờ mong, thấp hỏng, đủ loại cảm xúc từ trên mặt nàng thoáng hiện qua đi. Mà tôn chỉ lan rốt cuộc là bình tĩnh. Đồng tử kéo lớn lên thanh âm, rốt cuộc tới rồi cái kia tiết điểm thượng, nghiệm ra một cái tên tới. Dương xảo tuệ, rốt cuộc, rốt cuộc vẫn là nàng. Quả thực là ngoại ý muốn chi hỉ. Dương xảo tuệ cả người trên mặt sở hữu lo lắng một chút buông xuống, như là trong lòng một cục đá lớn rơi xuống đất, vui vô cùng, khỏe miệng liệt hay, mặc dù là dùng tay che lại, cũng ngăn không được ý cười. Nàng trong ánh mắt nháy mắt nhiễm đắc ý, cao ngạo, thậm chí còn có một loại kỳ dị khổ tận cam lai cảm giác. Tất cả mọi người có thể thấy, Dương xảo tuệ cả người đều không giống nhau. Mà đối tôn chỉ lan tới nói, cũng là một cục đá rơi xuống đất, nặng nghề. Bên người nàng đồng bạn, nhiều ít có chút không hiểu Thậm chí có chút tức giận bất bình, dựa vào cái gì? Lời nói không để yên, tay nàng cũng đã bị đẻ lại. Quay đầu đi, thấy chính là Tôn Chỉ Lan có chút ảm đạm biểu tình. Tôn Chỉ Lan lắc lắc đầu, ý bảo nàng không cần nhiều chuyện. Đồng tử tiếp tục đi xuống nghiệm, đệ nhị danh, Tôn Chỉ Lan. Trung Quy vẫn là cái đệ nhị. Tôn Chỉ Lan lắc đầu thở dài, mặt sờ đã nghe không thấy. Dương xảo tuệ cũng cái gì đều lười đến nghe xong, dù sao nàng là đầu danh. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Nghiệm xong danh sách lúc sau, đồng tử thế nhưng đứng lại chân, phủ ra một phần giải bài thi tới, cung cung kính kính mà hướng tới bọn học sinh trạm địa phương đã đi tới. Dương xảo tuệ có chút sướng sở. Mọi người còn ở nghị luận, không nghĩ tới năm nay thế nhưng là Dương xảo tuệ. Chính là như vậy thanh âm cũng đột nhiên dừng lại. Đồng tử như thế nào còn xuống dưới. Ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn ở đồng tử trên người. Đồng tử từng bước một đi xuống tới, sau đó, đứng yên, ở tôn chỉ lan trước mặt. Tôn chỉ lan hơi kinh ngạc, đây là Tôn cô nương, tống tiên sinh ở ngài giải bài thi thượng lợi bình một ít đồ vật, thỉnh ngài xem xem. Dứt lời, đem giải bài thi dâng lên. Tôn chỉ lan thụ sủng ngược kinh, đôi tay tiếp nhận, ở mọi người hoặc là nghi hoặc hoặc là ghen ghét ánh mắt dưới mở ra vừa thấy, đôi mắt đẹp bên trong hiện lên liên tục kinh hỷ, thỉnh chuyển cao tống tiên sinh, chỉ lan đa tạ tống tiên sinh chỉ điểm, vô cùng cảm kích. Tiếp theo, túi người liền đã bái thi lễ, hướng tới cầu là các chung. Xung quanh mới dừng nghị luận thêm ầm ầm tái khởi. Thống tiền Sinh chưa cho người khác lợi bình quá đi. Nay đơn độc chọn nàng một cái tính chuyện gì nhỉ a? Phi, nàng Tôn Chỉ Lan tính thứ gì? Ta xem mặt đau vẫn là Dương Xảo Tuệ. Mặt đau, thật là Dương Xảo Tuệ. Tống nghi không có cấp khắc bất luận kẻ nào lợi bình, chỉ cho nàng Tôn Chỉ Lan một cái. Ai mới là trận này khôi thủ? Rõ ràng là nàng Dương Xảo Tuệ. Chính là hiện tại lại như là vào đầu một cái tắt cho nàng đánh hạ tới, nàng mặt mũi mất hết. Đào mắt tất cả mọi người đi một vòng tôn chỉ lan, nàng Dương Xảo Tuệ tính cái gì? Dương Xảo Tuệ tức giận đến cả người phát run, hướng tới cầu là các nội chứng đi, lại chỉ nhìn thấy Tống Nghi một cái bóng dáng. Tống Nghi đang ở cùng người ta nói lời nói, nói xong quay đầu lại tới vừa thấy, trùng hợp gặp phải Dương Xảo Tuệ ánh mắt. Nàng cũng không để ý, đối với Dương xảo Tuệ cười, liền thấy Dương xảo Tuệ ánh mắt co rụt lại, lại khiếp. Nói đến cùng bất quá vẫn là cái mềm quả hồng, bằng không như thế nào có thể bị vệ cẩm dễ dàng đắn đo. Thành không được đại sự, Tống Nghi cũng không thèm để ý, nàng xem chính là Tôn Chỉ Lan, nay đảo như là cái có linh khí, lại thông minh, tuy rằng mặt mày chi gian có điểm không phăn khoáng, nhưng nhìn chính là so dương xảo tuệ thuận mắt. Nàng đơn giản là không thích Dương Xảo Tuệ, cho nên thuận tiện cho Tôn Chỉ Lan thể diện, Têu Dương Xảo Tuệ mất mặt mũi thôi. Bất quá hiện tại xem, Tôn Chỉ Lan lại có lòng thành từ lòng. Trong lòng hơi hơi gật gật đầu, cũng thấy đối phương bái hạ hành động. Tống Nghi bên môi tươi cười ra tăng, Chỉ đối Dương Láo nói, cho ngài thêm phiền thoái, lần này chấm bài thi kết thúc, cần phải trở về hảo sinh tĩnh Dương hai ngày. Tống nghi cáo tử. Tống tiểu tiên sinh nhưng đi thong thả, trở về cũng đến cẩn thận một chút ta. Dương lão là cái biết lôi đời người, nói này cẩn thận hai chữ hơn phân nửa là chỉ vệ cẩm Tống nghi trong lòng biết rõ ràng, cũng cảm nhớ Dương lão hảo ý, tội nói, đa tạ. Nàng rời đi kinh thành thư viện, đi ở người cũng không nhiều sâu đầu hẻm, quay đầu lại nhìn xem náo nhiệt chính phố mới nhỉ non một câu, chỉ còn lại có một cái phù dung trai. Chương 96 huyền cổ chi nhận. Nghe âm trong lâu, Tiểu Dương thị nắm tống du tay, mới đi ra, liền nhìn thấy lại đây Tống Nghi. Tống Nghi tuy ly ra, nhưng rốt cuộc vẫn là Tống gia nữ nhi, ngày gần đây Tiểu Lục Nhi là lâu rồi không gặp, cho nên muốn nàng đến hoảng. Mới vừa nhìn thấy Tống Nghi, Tống Du liền trước mắt sáng ngời, phát tới, "Ngũ tỷ tỷ, Ngũ tỷ tỷ." Ngũ tỷ tỷ thật là lợi hại. Tống Nghi nhưng thật ra không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải, Nguyên Bản ngẩn ngơ một lát, dây lát lại mở ra ôm ấp, tiếp được đã là cái đại cô nương Tống Du. Tống Du ở Tống ra mấy cái tỉ muội, thực sự coi như xinh đẹp. Trắng nõn khuôn mặt, đen bóng bảy con ngươi, phấn đô đô môi, ăn mặc khéo léo, lại không mất hoác bác, so với nhà khác khoe tú nhiều vài phần khuôn kể linh khí, mới vừa ra tới, nhưng dẫn tới không ít người quay mặt đi tới xem. Đương nhiên, ở nhìn thấy tiếp được Tống Du Tống Nghi thời điểm, ánh mắt kia không tránh được lại lượng thượng vài phần. Tống Nghi nhưng thật ra thói quen, nàng mới làm xong một cọc hũ người đại sự, này trong chốc lát đầy người đều là lười biếng hơi thở. "Tiểu Lục Nhi, người ở bên ngoài đâu, còn không chú ý chút." Nàng cười đề ra một câu, vươn đầu ngón tay tới điểm Tống Du cái chán, nhưng thật ra một bộ đại tỷ tỷ sủng nịch nhà mình muội tử bộ dáng. Tống Du luôn luôn thích Tống Nghi, mặc dù là nàng rời đi, cũng chưa từng thay đổi quá, lúc này ôm Tống Nghi cánh tay, trong ánh mắt đều ở mạ ngôi sao. Ngũ tỉ, tỉ lợi hại nhất, tiểu lục nhi cũng tưởng cùng tỉ tỉ giống nhau lợi hại. Sang năm tiểu lục nhi cũng phải đi kinh thành thư viện, hảo vui vẻ. Đúng vậy, tiểu lục nhi cũng phải đi kinh thành thư viện. Tống nghi liếc liếc mắt một cái ở bên cạnh có chút co quắp tiểu dương thị, nàng tựa hồ có chút xấu hổ. Bất quá tống nghi cũng không như thế nào để ý lôi kéo tống ru tay, tống nghi còn rất hiền lành. Kinh thành trong thư viện đầu tiên sinh người đều khá tốt, đương thời nổi danh đại nho khá vậy không ít. Quay đầu lại ta tiếp đón một tiếng, cũng hảo ở chung không cần lo lắng gì đó. Tiểu Dương Thị trong lòng một cục đá lớn bỗng nhiên liền rơi xuống đất. Nàng nói không nên lời cái gì tới, cũng chỉ có thể mang theo vài phần hổ thẹn mà cưới đầu xuống, kia còn muốn nghi tỉ nhi lo lắng. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, gì đủ nói đến. Húng chi, Tống Nghi thật không phải cái gì không biết tốt xấu người. Tiểu Dương Thị lúc trước từng có sai lầm là thật, nhưng là Tống Nghi thượng nhớ rõ nàng lúc trước hào tâm, làm mẹ cả, không khắc khe phía dưới người, đôi chính mình còn rất tốt. Mạnh Di Nương ở nàng thủ hạ chịu ủy khuất thời điểm cũng không nhiều lắm. Tống Nghi nhớ rõ nàng này một phân hảo, hiện giờ cũng sẽ không đối nàng thế nào. Húng chi, Tiểu Lục Nhi là đứa bé ngoan. giơ tay sờ sờ Tống Du trên chắn phát, Tống Nghi nói, Tiểu Lục Nhi nếu thích đọc sách, quay đầu lại mang ngươi thấy một ít đại nho đi. Ngũ tỷ tỷ thật tốt. Tống Du mắt mạo ngôi sao, phía sau phản phất có cái đuôi nhỏ ở lay động. Tống Nghi xem đến bật cười, lôi kéo nàng liền nói, canh giờ cũng không còn sớm thuận tiện đi dùng chút điểm tâm lại trở về đi. Ân. Không chờ Tiểu Dương thị trả lời, Tống Du đã rảnh trước dùng sức gật gật đầu, nắm chặt Tống Nghi tay háo liền không buông lòng ra. Tung hạt lâu. Dùng xong trên bàn bài một ít điểm tâm, Tống Nghi xem Tống Du một bộ thỏa mãn biểu tình, trong lòng cũng mềm một. Tống Du tuổi còn nhỏ, thượng có vài phần thiên chân đồng thú. Ăn xong rồi, chớp chớp mắt to, nhà này điểm tâm ăn ngon thật, ta còn muốn mang cấp Tiểu Ngư ăn một chút. Tiểu Ngư. Tống Nghi có chút ngây ra. Tiểu dương thị lung tung nói, bất quá là tiểu lục nhi bên người bên người thị nữ, ngày gần đây tôi ốm đau trên giường. Nghi tỉ nhi ngươi đừng để trong lòng, tiểu lục nhi tuổi còn nhỏ, không hiểu đến ngày đó. Nói xong, lại quay đầu trách Tống Du, kia bất quá là cái tiện mệnh nha đầu, ngươi sao có thể như vậy dày xéo ngươi ngũ tỉ tỉ tâm ý. Bên người thị nữ sao? Tống nghi nghĩ, lại không có sinh khí. Nàng cười cười, khuyên giải an ủi tiểu dương thị nói, tiểu hai tử tâm tính, cũng là thiện tâm. Hà tất trách móc nặng người nàng. Áo lục, đi gọi tiểu nhị lại đây, trong chốc lát đóng gói một ít mang đi. Đúng vậy. Áo lục nhìn Tống Du, tựa cũng cảm thấy cô nương này thiện tâm, cười liền đi. Cuối cùng không được tự nhiên, ngược lại lại chỉ có tiểu dương thị một cái. Ở đại đa số người xem ra, một tiểu nha đầu thôi, nơi nào đáng giá làm cô nương như vậy lo lắng. Tiểu dương thị cũng không ngoại lệ. Nhưng Tống Nghi cũng không nghĩ như vậy. Tiểu lục nhi thật là cái thiện tâm, mà ở Tống Nghi nghĩ đến. Thế gian này thiện thiện ác ác chính mình đã thấy được đủ nhiều, chính mình chưa chắc là cái người lương thiện, nhưng trên đời người lương thiện đều nên có hảo báo. Mắt thấy sắc trời có chút tối sầm, Tống Nghi mới cáo biệt Tiểu Dương Thị cùng Tống Du, hướng tới nơi xa đi. Trên nhà cao tầng, Tiểu Dương Thị đứng ở đằng trước, Tống Du kéo tay nàng theo bên người, cũng nhìn. Nương, ngươi vì cái gì dầu dĩ không vui bộ dáng? Không. Nương không có không cao hứng, chỉ là rất cao hứng. Phải không? Tống Du không dành thế sự mà cười cười, như cũ vui vẻ, về sau ta nhập học, người khác khẳng định đều phải xem trọng ta liếc mắt một cái, ta ngũ tỉ tỉ nhưng như vậy lợi hại đâu. Đúng vậy, là như thế này lợi hại đâu. Bên trong xe ngựa, áo lục lực đạo vừa phải mà cấp tống nghi ấn bả vai, cũng hảo kêu nàng ở đi tiếp theo cái chiến trường phía trước, có thể thả lòng lại. Lục cô nương đảo luôn luôn là cái thích ngài. Nhưng người này tâm sẽ biến, ai cũng nói không chừng a Lời nói là nói như vậy. Nhưng nàng rốt cuộc vẫn là hy vọng tiểu lục nhi tốt. Chỉ là kết quả không nhất định có thể như nguyện là được. Tống Nghi tay đáp ở trên tay vịt, tươi cười mang theo vài phần nói không rõ hương vị. Sợ nhất chính là ở người khác quang hoàn phía dưới tồn tại. Chờ biết, về sau Tống Du rốt cuộc sẽ tao nổ cái gì. Lúc này Tống Nghi vô pháp đoán trước, cũng không muốn lại đi tưởng. Nàng nói, thiên cơ hòa thượng nói, vạn pháp toàn vì vô pháp, ta chờ phàm tục người chỉ cần tẫn nhân sự liền hảo. Giữ lại, để lại cho thiên Ngoài xe đầu, đã là một ngày cái đuôi. Hoàng hôn phô ở mặt đường thượng, lao lực cả ngày người bán rong nhóm khiêng hàng hóa sôi nổi bước lên đường về. Chiều hôm, hơi hẳn quả ảnh nghiêng nghiêng bay qua tường thành chân. dựa gần chân tường vị trí, đứng một người run bẩn bật ga sai vặt, đang ở khắp nơi nhìn xung quanh. Đợi đến thấy xa xa lại đây xe ngựa, hắn rốt cuộc trước mắt sáng ngời, một cái xoay người liền đi vào phía sau thôn trang, cùng người thông báo cái gì. Tống cô nương, ngại nhưng xem như tới, chúng ta đại tiên sinh đã chờ lâu rồi Vừa mới từ trên xe xuống dưới, Tống Nghi liền nghe thấy được nhiệt tình thanh âm. Nàng cười một chút, nói, kia nhìn dáng vẻ vẫn là ta trễ mải nhà các ngươi đại tiên sinh. Không dám không dám, trời giá rét, ngài cầm cái này. Kia gã sai vật trên mặt mang theo cười đi lên, lưu loát mà treo gẹo một câu, để thượng thêm than hỏa lò sưởi tay tới, làm áo lục phong cấp Tống Nghi trong tay phủng, lúc này mới phía trước dẫn đường đi. Tống Nghi trong tay phủng bếp lò, nhưng thật ra trong lòng thầm khen. Quả nhiên lục vô cứu thuộc hạ không có gì đơn giản người, chỉ nhìn một cách đơn thuần mới vừa rồi này gã sai vặt, tuy rằng là thái độ khiêm cung, nhưng treo ghẻo khởi hai câu tới, đều là không tiêu ngạo không siềm định, nghĩ đến hẳn là lục vô cứu tương đối nể trọng người. Đương nhiên, có thể kêu bực này người ra tới nên chính mình, lục vô cứu cũng coi như là có điểm ánh mắt. Một đường vào thôn trang, vòng qua hành lang thật mạnh, tống nghi dương mắt nhìn nhìn. Khắp nơi đã điểm thượng đèn lồng, có chút ấm hoàng ánh đèn đem sân tứ giác cấp chiếu sáng lên. Hành lang hạ đứng không ít người hầu, xa một ít đang nói chuyện, bất quá thanh âm đều rất nhỏ, không thế nào nghe được thành gần một ít tự nhiên an an tinh tĩnh, nửa điểm không có thanh âm. Tống nghi một đường đi tới, chỉ cảm thấy nơi này đỉnh đài lầu các chính là lịch sự tao nhã đến cực điểm, gọi người nhìn trong lòng yên ổn. Trước kia hôm nay ở kinh thành thư viện lăn lộn hồi lâu, tống nghi kỳ thật có chút mỏi mệt chỉ là trước mặt người khác cường trống, không nghĩ tới rồi nơi này thế nhưng tự nhiên mà vậy mà thả lỏng xuống dưới. lục vô cứu quả thực có điểm bản lĩnh. Bất chi rất gian, Tống Nghi bên môi mang theo vài phần ý cười, đảo mắt đã tới rồi cửa. Lục vô cứu cũng không có ngồi đến hơn giảm mặt, trong tay chính cầm một fan cây kéo ở tu sửa hoa chi, không biết nơi nào tới sớm tỉnh mai, nhìn thế nhưng đã có một chút nho nhỏ nụ hoa. Quay đầu tới, liền nhìn thấy cửa phô Tống Nghi một chút tinh tế bóng dáng. Ngần đầu, là này một vị kinh thế mỹ nhân đáy mắt nhàn nhạt ý cười. Lục vô cứu đáy mắt chưa từng có sắc đẹp chỉ có phấn hưởng bộ sương khô cho nên ánh mắt nửa điểm cũng không ở trên mặt nàng dừng lại, chỉ nói, quả thật là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, tống ngũ cô nương hôm nay chính là muốn nổi danh. Nổi danh? Tống nghi nhưng không nghĩ tới. Nàng cười, như là nhìn thấy chính mình lão bằng hưu giống nhau đi đến, hướng giữa nam một lưu kia một phen ghế thái sư ngồi xuống, liền nói, đối lục đại tiên sinh tới nói, không phải cũng là một chuyện tốt sao? Ngũ cô nương chuyện tốt, chính là tại hạ chuyện tốt. Lục vô cứu rốt cuộc cũng không phủ nhận. Hắn kỳ thật rõ ràng mà biết tống nghi ý đồ đến Thắp Tây kéo bị hắn nhẹ nhàng mà đặt ở dàn trồng hoa bên cạnh Nhìn đã thanh tú vài phần cá bình Hắn vừa lòng mà câu môi Tống ngũ cô nương chính là chuẩn bị động thủ Mùa đông mau tới rồi Cũng là thời điểm tu sửa rất cành khô la hứa Tống nghi nhìn kêu bị tu bổ đến Xinh xinh đẹp đẹp hoa chi Như suy tư gì Lại nói Rốt cuộc vẫn là đương quá quân sư Lục đại tiên sinh tay nghề quả nhiên không tồi Tống ngũ cô nương lời này nói được Đảo như là ta hiện tại không phải quân sư giống nhau. Mặc dù là đại tướng quân con triều, chính mình cũng vẫn là quân sư A. Toàn bộ trong triều nhất đẳng nhất bạch chỉ phiến, lục vô cứu thanh danh chính là mọi người đều biết đến. Tống nghi lời này, như thế nào nghe như thế nào như là trào phúng. Tống nghi bất đắc dĩ, ngài muốn như vậy nói, ta khá vậy không có biện pháp. Rốt cuộc vẫn là chính sự quan trọng, bực này chi tiết đảo cũng lười đến truy cứu. Hiện giờ chỉ còn lại có cọng dơm cuối cùng để chết con lật đà. Liền xem lục đại tiên sinh khi nào đông đi. Phù dung trai chính là hiện giờ vệ cẩm lớn nhất sáng nghiệp, hơn nữa cũng không ngăn kinh thành có. Lục vô cứu và áo một hiên, cũng ngồi xuống. Thổi một thổi trang mạc, nắp trang một hiên, lục vô cứu nheo lại đôi mắt, nhẹ nhàng mà thích ý. Sớm 2 năm không nghe ngươi nói muốn sửa trị vệ cẩm, cũng chính là lúc này mới nhớ tới. Cho nên, mặc dù là xá đệ cửa hàng có căn cơ có nội tình, một chốc muốn ở cả nước các nơi đều áp đảo vệ cẩm, không thế nào khả năng. Ngôi sao chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Mấy năm gần đây, vệ cẩm lại không phải cái ngốc tử, phụ dung trai một khai lại khai, một nhà lại một nhà. Mặc dù nguyên lai chỉ là một nhà tiểu điểm phô, lúc này cũng cơ hội trải rộng cả nước. Quy mô như vậy đại son phấn cửa hàng, lục vô cứu đều là lần đầu tiên thấy. Hắn nhớ tới, cũng không thể không bội phục này một vị vệ cẩm Chỉ là ánh mắt vừa chuyển, lục vô cứu liền nhìn về phía tống nghi, đáng tiếc, nàng đấy quá mỏng. Tống ngũ cô nương trong tay còn có đòn sát thủ, lúc này hẳn là cho ta đi. Nguyên bản khai phấn đại các thời điểm, Tống Nghi cũng đã lộ ra quá một bộ phận. Chỉ là lúc ấy, nàng cũng không thể hoàn toàn mà tín nhiệm lục vô cứu. Lúc này, vệ cẩm đã là rơi xuống nước một con chó, không cần phải chính mình lại khách khí. Tống Nghi từ trong tay háo lấy ra một quyển tiểu sổ ghi chép tới, phía trên rầm rạp mà ghi lại rất nhiều hương phấn hương liệu phương thuốc. Có này đó, cũng đủ dùng. Ta không trông cậy vào một vốn bốn lời. Mặc dù là làm một cú, cũng đủ vất thượng một bút. Lục đại tiên sinh lên mặt, ta lấy tiểu nhân liền hảo. Vệ cầm ngàn không nên vạn không nên, không nên ở Tống Nghi trong thân thể dừng lại lâu lắm, thế cho nên lưu lại như vậy nhiều sơ hở. tước chừng, nàng cũng không nghĩ tới chính mình còn có thể cá mặn xoay người đi. Tống Nghi nghĩ đến cũng là cảm thấy châm trọc, chỉ nói, thả kêu nàng hảo hảo xem, chính mình chân mà coi chi đồ vật, bị người khác coi như không đáng một đồng đồ vật ném ra thời điểm cảm thụ. Tống Ngũ cô nương. Thật là cái ác độc nữ nhân A. Lục Vô Cứu thở dài một hơi, nhìn từ trên xuống dưới Tống Nghi, cho nàng hạ cái phán đoán. Tống Nghi đang định nói chính mình này không xem như cái gì, nhiều lắm gợi ông đập lưng ông, không lường trước. Lục Vô Cứu lấy ra bạch chỉ phiến tới nhẹ nhàng lay động, cười nói, quay đầu lại tìm vài người đi phủ dung chai son phấn động điểm tay chân, lại kêu lên mấy cái ăn mẩy, thiên kim Vạn lượng sinh ý cũng không đến làm. Tống Nghi Như vậy Lục Vô Cứu, cũng có tư cách nói chính mình ác độc sao? Thống nghi có loại đỡ chán thở dài xúc động. chương 97 dậy sớm. Sát trời đã ám đến nhìn không thấy người. Vệ khởi đem sát tay khăn gấm ném vào trong buồn, bên người thị nữ thật cẩn thận mà hầu hạ, đem hắn áo ngoài cởi ra, thu đi xuống. Đêm đã khuya, vương ra thỉnh nghỉ tạm đi. Vệ khởi cũng không trả lời, quét mắt trước này thị nữ liếc mắt một cái, đang định xoay người, đồng nhiên nhớ lại tới cái gì, quay đầu lại nói, nhìn có chút quét mắt, chỗ nào. Nay thị nữ một thân phấn bạch cái áo phía dưới là thiển màu hồng đào váy dài, nhìn dịu dàng thục lệ. Nàng nghe tiếng ngẩn ra, sợ hãi mà dương mắt lên nhìn vệ khởi liếc mắt một cái, túi đầu khi đã đỏ bừng mảnh dài cổ. Hồi vương ra nói, nô Tỳ là thái hậu nương nương ban cho tới. Dư lại nói, cũng đã là nghe không thấy. Thái hậu ban cho tới, còn có thể có cái gì Các nói. Thị thế bái. Vệ khởi trong lòng cười lạnh một tiếng, ngăn chặn trong lòng không kiên nhẫn, nhàn nhạt khoát tay, hầu hạ đến không tồi, đào đức, thưởng nàng hoàng kim 20 lượng Đi xuống đi. Vương, vương ra. Chẳng lẽ tiếp theo câu không nên là lưu chính mình thị tầm sao? Này thị nữ quả thực có chút sức sở. rầm Dèm châu bị nhức lên, đào đức đầu rũ đến thấp thấp mà, từ bên ngoài tiến vào lên tiếng, rồi sau đó tiếp đón kia thị nữ rời đi. Thị nữ nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, đại chịu đả kích mà rời đi vệ khởi nhà ở. Vệ khởi nhìn nhìn chính mình cổ tay háo, đem mới vừa thay chung ý đi ở giải xuống dưới, mày nhăn đến có thể kẹp chết một con rồi bỏ. Ai hàn bài? Hắc hắc đạo đức đã đã trở lại, nghe thấy lời này, có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, ngài lại không phải không biết, Thái Hổ nương nương luôn muốn hướng ngài gối đầu bên cạnh tắc người, thuộc hạ này không phải cũng là khó xử sao. Bùn vương nói, ngươi này khủy tay chiều bên kia đâu? Vệ khởi liếc coi hắn. Đạo đức một cái run run, tuy thấy vệ khởi sắc mặt không tốt, nhưng là loại tình huống này hắn đã xem đến nhiều. Thường lui tới ngài cũng dù sao cũng phải ý tư ý tứ, lần này thuộc hạ ấn ngài phân phó hành sự đâu ta phân phó. Giống như, đích sắc có có chuyện như vậy. Vệ khởi nhéo nhéo chính mình giữa mày, rốt cuộc lộ ra vài phần mệt mỏi, hắn ngồi xuống, phủ thêm một kiện tinh xảo kim sắc vân Long văn trường bào nói, gần nhất vô tâm tư phản ứng nàng. Nhưng thật ra nàng bên kia có cái gì tin tức không có. Nàng, đạo đức hiện đầu tiên là suy nghĩ một chút, có chút xuất thần, tiếp theo mới hỏi dò, quần chúa trở về lúc sau. Nói đến một nửa, nói không được nữa. Bởi vì, Vệ Khởi ánh mắt rõ ràng không thích hợp. Đao Đức Tức khắc biết tự mình nói sai, lập tức sửa lời nói, "Tống Ngũ cô nương bên kia tựa hồ đi gặp Lục vô Cứu, ước chừng là muốn thương lượng kế tiếp, không bên sự." Đến lúc này, vệ Khởi trên mặt biểu tình mới thoáng hảo chút, nhưng cũng chính là hảo một ít mà thôi, dây lát lại âm đi xuống. Không cần cẩn thận tưởng, vệ Khởi đều biết, đây là phải đối vệ Cẩm xuống tay. Thật là cánh trường lạnh. Làm xong bực này sự, thế nhưng cũng đều không cần cái thứ nhất tới cùng chính mình hội báo. Vệ khởi trong lòng có chút kỳ quái chua lòm cảm giác. Hắn suy nghĩ sau một lúc lâu, chật vừa quay đầu lại, liền thấy đào đức kia quỷ dị ánh mắt, vệ khởi ánh mắt tức khắc bình thường lên, nói, được, nghỉ ngơi đi, ngày mai có tin tức nhớ rõ cho ta biết. Thành, thuộc hạ minh bạch, kêu ngài nghỉ ngơi. Đào đức trong mắt nhanh như chấp xoay vài vòng, đương nhiên là thông minh mà một câu cũng không dám nhiều lời, vội vàng lui đi ra ngoài. Kết quả ngày hôm sau buổi sáng, vệ khởi lên chuyện thứ nhất chính là hỏi, có tin tức không Lúc này, đào đức quả thực muốn đập đầu xuống đất. Hắn có chút nơm nớp lo sợ mà khóc tăng một khuôn mặt, nhỏ giọng nói, không có. Vệ khởi rốt cuộc cười lạnh một tiếng, nàng không tin tức, đảo còn muốn ta đi tìm nàng. Nay nào dám đào đức đang muốn nói, mặc dù là hiện giờ Tống Nghi cánh ngạnh, ngài cũng không thể hưu tôn hàng quý, không lường trước, lời nói không xuất khẩu, đã bị vệ khởi đánh mặt. Thành, buồn vương đảo muốn nhìn nàng đi. Đào đức, có đôi khi, thật cảm thấy người này sinh rất không hy vọng. Mắt thấy nhà mình vương ra đã rửa tay đi, đào đức có chút u buồn mà nhìn thiên, thở dài một hơi, chung Quy vẫn là suy đoán người này tâm thật là không rõ, thượng vị giả tâm càng không rõ. Hắn chạy nhanh đi tới hầu hạ, trong lòng tưởng lại là, ngàn vạn đừng đem tống ngũ cô nương cấp dọa sợ. Đêm qua ở lục vô cứu thôn trang cho tới rất vãn, tống nghi cũng không có hướng tới thường giống nhau thức dậy rất sớm. Nàng đánh cánh áp, mới từ ấm áp trên giường ngồi dậy. Tuyết lương vội vàng tiến vào, không hảo, cô nương không hảo Như thế nào? Đại buổi sáng, ngày gần đây tới hẳn là đều là chuyện tốt, sao có thể có bất hảo sự? Tống Nghi hơi thanh tỉnh liếc mắt một cái, thay đổi ánh mắt tới xem nàng. Tuyết lương có chút lạnh run, run run rẩy rảy gặp gần nói, vương, vương ra tới. Tống Nghi dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn nàng, hôm nay Tuyết lương chẳng lẽ là bị bệnh? Vệ khởi kiểu gì tôn quý thân phận người, sao có thể sáng sớm lại đây ngồi? Tuyết lương nuốt nuốt nước miếng, nhìn nhà mình cô nương kêu một bộ không tin biểu tình Thật sự có chút khóc không ra nước mắt. Cô nương, là thật sự. Phòng khách chung. Vệ khởi liếc tuyết Hương run rảy tay bưng lên trung trà liếc mắt một cái. Mỹ mắt đáp nhìn không ra hỉ nộ. Tống năm đâu. Này đều kêu tống năm. Đào đức vì tống nghi bi ai một phen. Tuyết Hương là biết vệ khởi cùng nhà mình cô nương quan hệ phỉ thiện. Đối nhà mình cô nương có ân. Khá vậy trước nay chưa thấy qua hắn trực tiếp lúc này đã tới cô nương trong nhà. Nàng không dám chậm trễ, nhưng trả lời thanh âm lại là nhỏ như mũi kêu Ta, nhà của chúng ta cô nương vừa mới khởi, mới vừa, mới vừa khởi. Đao Đức Suýt nữa một ngụm phun ra tới, nghiêng đầu nhìn nhìn bên ngoài đại thái dương, có một loại chính mình mau bị bóp chết ảo giác. Một quay đầu, liếc mắt một cái liền thấy vệ khởi sắc mặt. Hắn nuôi lông mày hơi hơi một trọn, tay áo thượng còn dính trong phòng đàn hương hương vị, nhưng hôm nay lại như thế nào, ngưng thần tĩnh khí đàn hương, cũng không có biện pháp đem hắn hỏa khí cấp hấp xuống đi. Vệ khởi khó được cười một tiếng, chỉ là gọi người cảm thấy lãnh. Không ngại sự, ngủ tiếp một lát nhì cũng không sao. chương 98 đâm thẳng. Phòng trong tống nghi, chỉ cảm thấy một đạo hàn khí từ xương cùng đi lên, đông lạnh đến nàng cả người một giật mình. Vệ khởi. Gần nhất không chịu cái gì kích thích đi. Kỳ thật tiếp xúc lâu rồi, liền sẽ phát hiện, trong truyền thuyết vệ khởi thật là cái người hiền lành. Khắp thiên hạ đều cảm thấy hắn là người tốt, dù sao cũng là cái từng vào chùa miếu, có nhân thiện tâm tràng hoàng gia huyết mạch. Ở trong cung. Mỗi người sợ hãi hắn lại là có mặt khác can do. Tống nghi đối này âm thầm từng có hiểu biết, chỉ là chưa bao giờ nói. Nhưng mà, cho dù nàng đối vệ khởi hiểu biết đã không ít, lúc này lại cũng nắm lấy không gian này một vị hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Cô nương! Cô nương! Tuyết hương thanh ấm mang lên vài phần nôn nóng, lắc lắc tống nghi cánh tay. Tống nghi lúc này mới lại lần nữa phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía tuyết hương. Tuyết hương đều phải khóc ra tới, cô nương, ngại như thế nào suốt thần. Vương ra còn ở bên ngoài chờ đâu. Tống nghi hồi lấy tuyết hương một cái kinh tùng ánh mắt, không nói hai lời sốc chăn đứng dậy. Chỉ lo kinh ngạc, đều mau đã quên vị kia ra còn ở bên ngoài ngồi ghẻ lạnh đâu. Thượng trà không có. Thượng, năm nay tốt nhất thu trà. Cái gì phản ứng? Tuyết trúc đi, nô Tỳ không biết. Đi bao lâu? 15 phút. kia hơn phân nửa là không dám đã trở lại. Chỉ thoáng lấy phán đoán, Tống nghi cũng đã biết rốt cuộc là tình huống như thế nào, nàng sốt ruột mặc quần áo rửa mặt Mắt thấy tiện tay vội chân loạn cả lên. Bên ngoài ngày đã lớn, nguyên bản là cái cuối thu mát mẹ ngày lành, nhưng đối Tống Nghi ngày này tiệm lười biếng người tới nói, lại không phải cái gì hảo dấu hiệu. Trong lòng ai thán một tiếng, Tống Nghi trên tay động tác lại chậm lại. Thôi, vẫn là làm hắn ở bên ngoài ngồi đi, đó là vội vội vàng vàng chạy tới, cũng bất qua ai một đồn hấn. Phá bình, trời sinh chính là muốn phá quan ngã. Tống Nghi cúi đầu nhìn nhìn chính mình trên người ăn mặc phấn màu làm cái áo, mày đẹp một trọn, liền nói. Đổi một kiện, cái này khó coi. A. Tuyết Hương xưa nay so Tuyết Trúc khiêu thoát một ít, nhưng sự tình nặng nhẹ nhanh chậm nàng vẫn là minh bạch. Cô nương, ngài đây là. Này mau tới không kịp tìm... a. Nói còn chưa dứt lời, Tuyết Hương liền ngây ngẩn cả người. Tống Nghi một đôi đen nhánh mắt nhân toàn là nhàn nhạt, nhạt, vì vân hợp lại mênh mông khói sóng, lại gọi người thấy không rõ chỗ sâu trong có cái gì. Bên môi treo lên một mặt cười tới, nàng nhướng mày nói, đi đổi kiện xem ý đi tới. Là Tuyết Vương trong lòng buồn trồn, thực sự nháo không rõ nhà mình cô nương suy nghĩ cái gì. Nàng giàu dĩ mà chuyển qua đi tìm quần áo, Tống Nghi xem nàng đi, lúc này ngồi xuống uống lên nửa khẩu trà, mới dần dần hoan lại đây. Ngón tay điểm chén trà ly duyên, Tống Nghi chuẩn bị hảo hảo ly thanh một chút chính mình ý nghĩ. Hôm qua nàng mới vừa làm một cọc đại sự, tuy không có việc gì sau đi gặp vệ khởi, nhưng là đối phương đối nàng làm những chuyện như vậy khẳng định là trong lòng biết rõ ràng, như thế nào lúc này sáng sớm tới tìm chính mình. Nàng phạm vào cái gì cấm kỵ Tống nghi thật đúng là không rõ Cân nhắc nửa ngày cũng không biết chính mình trên đỉnh đầu tổ tông rốt cuộc suy nghĩ cái gì Tống nghi dứt khoát không nghĩ trong gì gì thành thơi thay mà rửa mặt thay quần áo Thậm chí còn đốt quá một hồi hương Nàng mới đi đến phòng khách thấy này tới ra ngoài người dự kiến khách không ngợi mà đến Rốt cuộc bỏ được tới Ngồi ở trong sảnh vệ khởi Trong tầm tay phong chính là đã thêm quá 4 năm hồi nước trà Dương mắt nhìn bên ngoài đã đến trung bầu trời ngày liếc mắt một cái Nhìn nhìn lại rốt cuộc xuất hiện ở chính mình trước mặt Tống Nghi. Phu rung mặt, thân hình như rắn nước, khuôn mặt dáng người đều là vạn trung bô nhất, quả nhiên là cái kinh diễm mỹ nhân. Bất quá, làm một cái từng vào thiền viện, gõ quá mò, tụng quá kinh phẩm, vệ khởi đối sắc đẹp trước nay chỉ có một loại thưởng thức thái độ, cũng không vì này sợ mê hoặc, cho nên mặc dù là thấy Tống Nghi, phấn hồng bộ xương khô mà thôi. Hắn nghĩ đến, chỉ có này một vị biết chính mình tới, còn bình tĩnh tự nhiên không chút hoang mang thái độ. Mắt thấy vệ khởi bắt đầu phát hỏa, Tống Nghi nhưng thật ra sớm có đoán trước. Thay đổi nàng, sáng sớm lại đây, vẫn là đi bái phòng cấp dưới, kết quả bị đối phương ném một cái ghẻ lạnh không nói, người còn nửa ngày không đến. Cuối cùng khoan thai tới muộn còn không có cái cái gì quá tốt sắc mặt, không tức giận mới là lạ. Chỉ là Tống Nghi tự nhận là chính mình cũng là cái có khí khái người, trên mặt treo cười tiến vào, nói cái văn phúc, vương ra chê cười, Tống Nghi kỳ thật là thụ sủng nhược kinh, nhân nghĩ tổng không thể lôi thôi mà ra tới. Lãm Vương ra chê cười. Này đây, như thế như vậy như thế như vậy mà châm trước do dự, Si Mi liên thay đổi một thân lại một thân, cuối cùng cũng không lấy ra kiện tốt tới. Lời nói đến một nửa, Tống Nghi liền dùng tay háo che môi, tựa hồ có vài phần ngượng ngùng. Cùng nhau đi theo lại đây Tuyết Hương, suýt nữa đem chính mình vùi đầu đến trên mặt đất đi. Người khác không rõ ràng lắm, nàng là rõ ràng. Cô nương kia rõ ràng là chậm di di chậm di rì tới cực điểm, trừ bỏ mở đầu kia một kiện, căn bản là không đổi quá Si Mi đi. Hè. Nhà ta cô nương ở nói dối, nhà ta cô nương ở nói dối, nhà ta cô nương ở nói dối. Tuyết lương nội tâm là hỏng mất. Đồng dạng, nội tâm hỏng mất còn có ở một bên đào đức. Này tống ngũ cô nương, này biểu tình, này thái độ, này lý do. Vừa thấy vừa nghe một cân nhắc, mọi người liền biết người đây là nói nhảm không thể nghi ngờ a Tuyết lương cùng đào đức đều biết, về khởi có thể không rõ ràng lắm. Hắn không khách khí thượng hạ nhìn quét tống nghi vài lần, cuối cùng nói một câu. Ngày gần đây đã tới đến Man dễ chịu. Ấn. Man dễ chịu. Tống nghi quả thực có chút đột nhiên không kịp phòng ngựa, nàng sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, túi đầu nhìn nhìn chính mình. Vệ khởi nói xuất khẩu, vừa thấy Tống nghi kêu biểu tình liền biết nàng không hiểu, bất quá cũng không sao, chính mình trong lòng vụ trộm nhạc cũng hảo. Nếu không phải hiện tại ngồi ở chỗ này chính là buồn vương, sợ là còn tưởng rằng ngươi hiện tại ở đối Trần Hành nói chuyện đâu. Trần Hành. Tống nghi là cùng này một vị khai quá vui đùa Tiêu hắn cưới nàng, mất công trần hoành không hù chết. Mới vừa rồi Tống Nghi cũng là ước gì có thể hù chết vệ khởi. Nàng biết chính mình là nói giỡn, vệ khởi cũng biết nàng là nói giỡn, hai người chi gian cũng không cái gì khúc mắc Tống Nghi đi lên trước tới, Tống Nghi chỗ nào dám ở ngài trước mặt lô mãng. Nay một chuyến vẫn là bị ngài cấp dọa sợ. Không biết vương gia hôm nay tiến đến, là vì chuyện gì. buồn vương năm xưa từng ở trong rừng cứu một con vây điểu, mang theo hồi vương phủ, ăn ngon uống tốt mà cũng phụng. Dưỡng ở tơ vàng lung. Vốn tưởng rằng này chim chóc nhất định đối buồn vương mang ơn nội nghĩa, không lường trước cánh ngạnh. Ngày xưa nó được cái gì làm cái gì, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nhất định phải bẩm báo ta một phen, hiện giờ đều thay đổi dạng. Chật! Nghe một chút này một phen nói nhiều xinh đẹp. Tống nghi thật là không thể không cảm thán. Thiên hạ ngu người thật nhiều, cho nên hơn phân nửa người trong thiên hạ đều cho rằng vệ khởi là người tốt, nhưng ở nàng nơi này, này một vị là làm đủ gian trá giảo hoạt bộ ráng. Làm người đau đầu. Nói đến cùng, là nói chính mình không có làm đến một cái cấp dưới nên làm sự. Chính là Tống Nghi cảm thấy, tới rồi hiện giờ nông nỗi, chính mình làm cái gì, vệ khởi đều là biết đến, chính mình hà tất còn muốn đi hỏi. Thường lui tới chính mình không nói, cũng không gặp hắn có như vậy đại phản ứng. Kỳ quái. Vương gia, chim chóc cánh cố nhân ảnh, nhưng chim mỏi tổng biết về tổ, tốt xấu vương gia cũng là nó chủ nhân. Ta xem nó là ghét bỏ lồng sát, chuẩn bị bay. Vệ khởi cười một tiếng. Ghét bỏ mà nhìn thoáng qua chúng trà Chỉ cảm thấy dạ dày đều là nhạt nghẽo Đại buổi sáng trà uống quá nhiều cũng không thoải mái Thống nghi thấy Cũng chỉ đương chính mình là không nhìn thấy Vương ra ngày tới này một chuyến Chính là vì điểm này việc nhỏ Nàng thử thăm do hỏi Vệ khởi một nghẹn Bên cạnh đào đức chỉ cảm thấy cả người lông tơ nháy mắt dựng lên Cả người sống sờ sờ bị lời này cấp dọa ra một thân mồ hôi lạnh tới Tuy rằng vệ khởi tới thời điểm Đào đức cũng tưởng nói như vậy Nhưng tống ngũ cô nương lúc này như thế nào có thể nói ra tới. Xong rồi xong rồi, muốn xong rồi. Chào dâu muốn phí đi lên, phong cái băng, bầu trời muốn hạ dao nhỏ. Quả nhiên, vệ khởi nửa ngày không nói chuyện. Hắn ánh mắt dần dần mà lánh xuống dưới, toàn bộ phòng khách, đông nhiên nhiều vài phần lạnh léo. Tống nghi lại là chấn định tự nhiên, chỉ là nội tâm nghi hoặc ngược lại mở rộng. Vương ra. Cái không biết tốt xấu. Môi mỏng phun ra mấy chữ này tới. Hương vị cùng hắn vừa rồi uống nước trà giống nhau nhạt nhéo. Vệ khởi đời này thật chưa thấy qua Tống Nghi như vậy không thức thời người. Hắn nguyên bản mang theo vài phần ấm áp con người, kia một tầng miếng băng mỏng lại lần nữa bao trùm đi lên, quét Tống Nghi liếc mắt một cái, phát hiện nàng cũng đang xem chính mình lúc sau, cũng lười đến phản ứng, thế nhưng phải tay háo một cái liền phải đứng dậy. Tống Nghi tâm nói chính mình cũng không biết nơi nào đắc tội vị này ra, nói như thế nào trở mặt liền trở mặt. Nghĩ, điều tra ánh mắt liền chuyển hướng về phía đào đức. Đạo đức trong lòng ai ra cái không ngừng, ước gì ngã chân quăng ngã chính mình mấy cái miệng rộng tử, lúc này chỉ có thể cấp Tống Nghi trở về một cái khó lường biểu tình, không dám nói một câu. Mọi người đều không rõ hôm nay vệ khởi này hỏa khí là như thế nào tới, tự nhiên cũng không dám đi lên khuyên vài câu. Chỉ là làm chủ nhân, Tống Nghi vẫn là muốn một làm hết lệ nghĩa của chủ nhà. Cùng tiến vương ra, nàng yên lặng ở phía sau hành lễ, vệ khởi bỗng rừng bước quay đầu lại tới xem nàng, đáy mắt ánh sáng nhạt lập lòe cũng không biết rốt cuộc ở nắm lấy cái gì Tống nghi sau một lúc lâu không nghe thấy thanh âm ngẩn đầu tới vừa lúc đâm tiếng kia một đôi cao thâm khó đoán đôi mắt bên trong hơi giật mình trong đầu một cái lại một cái ý niệm chuyển qua đi vô số lần Tống nghi nhớ tới chính mình tựa hồn là muốn hỏi gì đó nhưng xuất khẩu nói bỗng nhiên biến thành Vương ra vệ cẩm thật là ngài muội muội kia một cái trước mắt vệ khởi đồng tử rụt rụt bên môi cứng đờ độ cung tàng ra ngươi lá gan rất lớn chương 99 tái kiến Triệ lễ là, còn có phải hay không đâu vệ khởi cũng không có cấp tống nghi một cái thực minh sắc đáp án chỉ là như vậy sâu thảm liếc mắt một cái cô nương, vương gia này rốt cuộc là có ý tứ gì thằng đến nhìn vệ khởi thân ảnh, từ sân phía trước biến mất, tuyết lương cũng không hiểu được tuyết trúc tuy chưa nói, trong lòng cũng có nghi hoặc, thậm chí trong lòng run sợ mà nhìn tống nghi vệ khởi lúc trước cùng vệ cẩm kia chính là quan hệ thực tốt, sớm tại tế nam thời điểm các nàng làm nha hoàn liền gặp qua Mặc kệ hiện tại sự tình như thế nào phát triển, nhà mình cô nương cũng không nên hoài nghi cái này nha. Vẫn là nói, Tống Nghi hỏi cái này, là vì khác. Tống Nghi chỉ là nhớ tới vệ khởi kia liếp mắt một cái, cao thâm khó đoán, như là đã biết cái gì, lại như là ở độ chắc cái gì. Càng như là, ở giò hỏi nàng. Tống Nghi đương nhiên biết chính mình cất giấu bao lớn bí mật, mà làm vệ cẩm huynh trưởng vệ khởi sẽ không biết này trung gian rất nhỏ biến hóa sao. Đặc biệt là ở vệ cẩm dần dần lộ ra sơ hở thời điểm. Chỉ là, Tống Nghi trước tư sau tưởng, vẫn là cảm thấy không đúng. Mặc dù là vệ khởi hoài nghi vệ cẩm thân sắc linh hồn không thích hợp, cũng không nên như thế ngoan tuyệt, mặc kệ chính mình hạ các loại tàn nhận tay. Duy nhất giải thích là, vệ cẩm thân phận, còn có khác vấn đề. Chính như Tống Nghi yêu cầu như vậy, vệ cẩm, thật là vệ khởi thân mội mội sao. Luôn luôn là cái nhân người lương thiện, lại là từng vào thiền viện, như thế nào có thể chịu đựng như vậy một cái mội mội tồn tại. Mặc dù là ở trước kia, Tống Nghi mới vừa nhận thức vệ cẩm thời điểm, cũng biết vệ cẩm xảo quyền tương ảnh, nếu không phải bởi vì như vậy, bị xuyên qua chính mình, sao có thể cùng nàng phát sinh như vậy kịch liệt xung đột. Hảo hảo một cái quân chúa, như vậy không lệ nghĩa, lại là ai dưỡng thành. Sợ chỉ có vệ khởi đã biết. Tống Nghi mặc không lên tiếng, ở bên ngoài đứng hồi lâu, mới cười một tiếng, nói, trời biết, chúng ta vẫn là về trước đi, trò hay cũng nhanh. Ấn lục vô cứu tốc độ, hôm nay hẳn là có cái mở màn mới đúng năng cũng muốn kiến thức kiến thức, truyền thuyết bên trong lục đại tiên sinh thủ đoạn. Không ngờ, còn không có đi phía trước đi lên hai bước, phía sau liền chợt nổi lên thanh âm. Thái hậu có chỉ, Tống Nghi nghe chỉ. Mênh mông quần quận một đám người từ bên ngoài trên đường phố lại đây, vệ khởi đều còn chưa đi ra rất xa đi, này nhất ba người liền đến. Đi đầu cái kia có chút quen thuộc, Tống Nghi thoáng hồi tưởng một chút, mày liền ám ninh lên. Này không phải lý công công sao. Lại gặp mặt, Tống Ngũ cô nương. Nhà ta tới truyền Thái Hậu ý chỉ, ngài nghe chỉ đi. Tống Nghi tiếp chỉ. Thái Hậu nương nương khẩu dụ, có việc lệnh ngũ cô nương vào cung vừa thấy. Lại vào cung. Này trong cung cùng chính mình có quan hệ gì? Nói đến cùng, nàng bất quá là một giới thần nữ, lần trước vào cung chính là bởi vì trần tử đường tài danh, càng bởi vì kia một chuỗi xá lợi tử Phật Châu, hiện giờ đâu? Tống Nghi nghĩ tới nghĩ lui, lại chỉ có vài phần không được tốt cảm giác. Đều nói là diệt cổ tận gốc. Xem ra đối vệ cẩm cũng là như thế. Lại làm phiền công công chạy này một chuyến, không biết là vì chuyện gì. Tống Nghi không khỏi tìm hiểu lên. Lý công công là nhớ rõ Tống Nghi, hùng chi này một vị hôm qua mới lộ mặt. Hắn trong mắt kỳ dị sáng dọi lập lòe, cười tủng tìm mà đáp, ai không biết Tống Tiểu Tiên sinh hôm qua làm ra tới động tĩnh. Toàn kinh thành, không quan tâm là trong cung vẫn là ngoài cùng mọi người đều nhớ thương ngài đâu. Nếu là có người ở Thái Hổ nương nương bên Thai Thượng thổi Qua Phong. Thái hậu nương nương tự nhiên cũng là biết đến. Triệu lễ A, tới, dẫn Tống Ngũ cô nương đi, nhưng hảo sinh hầu hạ. Triệu lễ, tên này vừa ra tới, Tống Nghi thật cảm thấy sau lưng đều bắt đầu phát lạnh. Nàng một chút nhớ tới chính mình lần trước tiến cung thấy cái kia thiếu niên bộ dáng tiểu thái giám. Một người yên lặng từ lý công công bên người đi ra, rũ đầu, thấp dọng ứng một chút. Nhân hắn rũ đầu, cho nên cũng không như thế nào có thể thấy rõ rung mạo. Hình dáng, có 7 phần quen thuộc, 3 phần xa lạ. Tống Nghi cũng không biết nên là vui hay buồn, một khi thấy này một vị cố nhân, trong lòng liền có trăm ngàn nghi hoặc mọc lan tràn ra tới, thậm chí cũng không khỏi nếu muốn khởi như vậy một vị khác cố nhân tới. Triệu Lễ, Triệu Thục, Chu Kiêm. Chu Kiêm a. Tống Nghi nhìn Triệu Lễ bộ dáng, cũng không dám lộ ra quá nhiều manh mối tới, cũng là chỉnh đốn trang phục thi lễ, làm ra thập phần khách khí tới, làm phiền. Công công. Tống Ngũ cô nương khách khí, ngài thỉnh. Triệu Lễ bay nhanh mà dương mắt đảo qua. Ánh mắt từ trên mặt nàng một lượt mà qua, khi trước dẫn đường mà đi. Lý Công Công cũng không biết còn muốn đi nơi nào tuyên chỉ, vội vã mà liền đi rồi. Tống nghi lên xe ngựa, một đường nhìn triệu lệ ở phía trước, cũng không có biện pháp nói chuyện, vẫn luôn chờ đến xuống xe ngựa, từ cửa cung vào cung, mới có thể có nói thượng hai câu lời nói cơ hội. Hai bên là ngói đỏ tường cao, liếc mắt một cái nhìn lại hẹp hòi âm u. Thu nhãn thấp thấp mà xẹt qua mái cong mái rác, ở thật mạnh cung tưởng thượng lưu lại một mảnh mờ ảo bóng dáng Tống Nghi nhìn chính mình kia theo hành tẩu đông đưa vào áo, ánh mắt là rũ xuống. Nhìn trong chốc lát, nàng lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Nghiêm ngặt cung cấm, bọn thị vệ đỉnh giữa trưa đại ngày đứng, mỗi người trên mặt đều mặt vô biểu tình, gọi người nhìn tâm sinh sợ ý. Tống Nghi là vẫn luôn không thích như vậy chật trội cung đình, nhưng bên người nàng đi tới triệu lễ lại cũng kinh tói quen. Suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết như thế nào mở miệng. Tống Nghi có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng... Lại là vẫn luôn không thế nào nói chuyện triệu lễ trước đã mở miệng, thế sự trêu người, sợ là sớm mấy năm, tống ngũ cô nương sẽ không nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy ta đi. Có thể tồn tại liền hảo. Tống nghi cũng không biết phải nói cái gì. Triệu lễ chào phúng mà cười, ngũ cô nương nên sẽ không cảm thấy hiện tại thực hào đi. Triệu tiểu công tử lời này là ý gì? Tống nghi cảm giác ra đối phương không tốt. Triệu lễ nói, ngũ cô nương lúc trước rời đi kinh thành, đang ở xảy ra chuyện đương khẩu thượng. Có biết việc này rốt cuộc lại như thế nào ra? Là nói triệu ra thai hoạt sao? Tống nghi chỉ biết cái này án tử chính là chu kiêm qua tay làm qua, nàng từ trước đến nay rõ ràng người này tính tình, nói đa tỉnh thời điểm đa tỉnh nói nhân từ thời điểm nhân tử, nhưng hắn tàn nhẫn lên, vậy không phải cá nhân. Đến nỗi người này thuộc hạ có hay không hoàn án? Tống nghi chật cười, này vấn đề, không nên hỏi hỏi rõ sát vật nhỏ hiện giờ cũng từng bước thăng chức chu lưu phi sao? chu kiêm? Kiêm, cùng có đủ cả. Lại lấy tự lưu phi, thị thị phi phi khó đoạn, khó đoạn liền không ngừng, cho nên lưu phi. Tống nghi hiện giờ hồi tưởng lên, đã là tâm như nước lặng. Ngay cũ cảm tình đã chết, nàng này một lòng, còn chưa phục châm. Với triệu lễ mà nói, chú lưu phi tên này, hiển nhiên là bóng đẻ giống nhau tồn tại. Chỉ là, cũng không biết rốt cuộc là nghĩ tới cái gì, triệu lễ trầm khuôn mặt, một cái trước mắt, đông đem ánh mắt phóng xa, nói, tống ngũ cô nương tâm tư ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn, ta á tỉ so ra kém cho nên bị chết xứng đáng. Tống Nghi bước chân, chỉ một thoáng liền dừng lại. Nàng nguyên bản trên mặt nhẹ nhàng biểu tình biến mất không thấy, tinh xảo dày thêu đã vươn đi một ít, lại bị nàng thu hồi tới, phảng phất là sợ lây dính trong cung dơ bẩn giống nhau. Khóe môi hơi cong, trên mặt ý cười vẫn là không có nửa phần sơ hở. Tống Nghi nói, "Ta Tống Nghi, không thẹn với Lương Tâm." Tâm Điệp áp động, dùng kia một phương khan đế, tính kế ta á tỷ, cũng dám muốn hỏi tâm không thẹn. Ngay cũ ân đoán một cốc một cốc phiên đi lên, Triệu lễ lại còn có thể bảo trì chấn định. Trước đoạn thời gian ở trong cung thấy thời điểm, hắn bất quá là một cái thụ hấn tiểu thái giám, hiện tại dựa vào cái gì có thể trở thành lý công công đắc lực thủ hạ. Không phải sau lưng có người, chính là năng lực kinh người, cũng có thể là hai người đều có. Hiện giờ triệu lễ, nhìn nơi nào còn có ngày xưa ăn chơi chắc táng bộ ráng. Nhân sinh sổ phùng đại biến, giờ phút này triệu lễ, cùng ngày xưa tống nghi, kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau. Tống nghi lý giải cũng hoàn toàn minh bạch. Nàng nhìn triệu lệ ánh mắt, giống như là nhìn ngày xưa chính mình, có một loại kỳ quái quen thuộc cùng thương hại, vì sao không dám. Ta trợ người, không thẹn với lương tâm, hại người, cũng không thẹn với lương tâm. Hết thể lựa chọn, là lúc trước ta cho người, người cho người A tỷ người A tỷ tuyển bất quý lộ, cùng ta có quan hệ gì đâu. Lúc trước triệu lễ cầm kiêm một phương khăn theo tìm tới muôn tới, xong việc còn trở về triệu thục cũng vẫn chưa đối chu kiêm thuyết minh chân tướng. cuối cùng Chu Kiêm Bằng vào ngày cũ một cốc tới cửa đưa bạc chuyện xưa, liên tưởng khởi Triệu đại nhân hướng bạc, ngày xưa một cái lơ đảng chi tiết, cư nhiên trở thành Triệu gia hủy diệt, ai có thể nghĩ đến. Hết thảy hết thảy, hết thảy hết thảy, đều là vận mệnh chú định, có thiên đang xem. Nói nữa, Triệu đại nhân, bị chết cũng không vô tội, chỉ là lấy khăn che vì hỏa tinh, rốt cuộc bị chết có vài phần oan uổng thôi. Tống Nghi ý cười doanh doanh, nhìn liếc mắt một cái càng ngày càng gần cửa cung, cũng không quay đầu lại xem Triệu Lễ sắc mặt chỉ là than nhẹ một tiếng, tới rồi. Triệu Lễ lặng lặng mà nhìn Tống Nghi bóng dáng, trong mắt quang ảnh minh diệt, dưới ánh nắng chói trăng đầu, thế nhưng thấy không rõ biểu tình. Cho người, không thẹn với lương tâm. Hai người, cũng không thẹn với lương tâm. Tống Nghi mà thôi. Trước 100 lại phùng Chu Kiêm. Truyền, Tống Nghi ý kiến. Thái giám kéo dài quá thanh âm tu lệnh, đứng ở dưới bậc thang Tống Nghi, chỉ cảm thấy màng thai đều phải bị đâm thủng, mày hơi hơi liễm lên, rồi lại nháy mắt buông đi. Nàng từng bước đi đầu, nửa cung thân mình hướng bên trong tiến. Cung thất kỳ thật cũng không hoa lệ, thái hậu rốt cuộc đã là cái tuổi già người. Nói khó nghe chút, là cái nửa thanh nhi thân mình đều đã vùi vào trong đất, cũng không để bụng những cái đó hưởng thụ. Có lẽ đến tuổi này, thích bất quá là con cháu vòng đầu gối cảm giác đi. Tống nghi thoáng mà tưởng tượng, cũng không biết như thế nào liền suy xét tới rồi đương kim hoàng thượng thân phận đi lên. Bất quá chính mình một giới thảo dân, suy nghĩ cũng vô dụng. Đi vào bên trong đi. Thái hậu như cũ ngồi ở đại điện thượng, trời lạnh, trên bảo tọa phô áo lông chồn nhìn liền có vài phần ấm áp. Dân nữ Bái kiến thái hậu thiên Tuế thái hậu nương nương vạn an. Nàng túi người, đã bái cái vạn phúc. Thái hậu thời trẻ nhất định là cái mỹ nhân, ra rồi nhiều vài phần uy nghi, lúc này ánh mắt liền dừng ở nàng đỉnh đầu, cùng lần trước gặp nhau hiền lành bất đồng, lần này, nàng hồi lâu không nói chuyện. Tống nghi giờ phút này còn công thân mình, một chốc đảo còn hảo, thời gian một lâu liền bắt đầu phát run. Mãn cung trên dưới tất cả mọi người túi lầu đi, như vậy, mặc kệ là thương hại vẫn là cái gì khác cảm xúc, đều không thể thấy. Hít thở không thông, kỳ dị hít thở không thông. Thái hổ ánh mắt, bình tĩnh bên trong mang theo một loại xưa nay chưa từng có đánh giá. Mắt thấy Tống Nghi liền phải ngã xuống đi, nàng mới nhàn nhạt nói, quả nhiên là dân gian ra tới, giáo dưỡng không đủ, mới điểm này thời gian liền chân hạ phát run, là cái đoan không được. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Nghi cũng không biết nói nói cái gì cho phải. Thái Hậu thái độ, thật là thấy một lần biến một lần, nàng như vậy địa vị tao người, cũng không phải Tống Nghi nhưng tiếp xúc, chỉ có thể cảm giác được Thái Hậu đối chính mình cũng không thiện ý. Trong trước một lát, Tống Nghi cũng không dám làm Thái Hậu chờ lâu lắm, trên đùi lên men, nói chuyện lại không rút rẩy Thái Hậu nương nương giáo hơn đến là, dân nữ ngày sau đương nhiều hơn rèn luyện. Nay đảo còn xem như thức thời. Chỉ là, không khỏi có chút quá thức thời. Thái Hậu nhớ tới chính mình ở chiêu hoa bên kia nghe thấy nói. Thầm nghĩ này quả thật là cục diện dối rắm Có người muốn mượn chính mình đau giết người, nàng nhưng thật ra cũng không sợ đương lần này đau. Đứng lên đi. Thái hổ rốt cuộc nhàn nhạt đã mở miệng, biết hai ra hôm nay rốt cuộc vì cái gì tìm người tới sao. Dân nữ không biết, thỉnh thái hổ nương nương bảo cho biết. Tống nghi mơ hổ có thể đoán được là cùng vệ cẩm có quan hệ, rốt cuộc nghe nói nàng ở trong cung luôn luôn xài được. Chỉ là biết cũng muốn nói không biết, bằng không thái hổ còn như thế nào nói tiếp. Thái hậu cũng không cẩn thận nghe nàng trả lời ý tứ, rồi nói tiếp, ngày hôm trước ngươi ở kinh thành thư viện đại hiện uy phong, liền chiêu hoa mặt mũi đều giám bác. Thật cũng không phải nói ngươi làm được không đối. Chỉ là, ngươi như vậy tính kế, sợ vẫn là kém cỏi Thái hậu nương nương giáo hơn đến là, Tống nghi trong lòng tưởng, xem ra lần sau còn phải làm đến không lộ dấu vết một chút, mới xem như không rơi tiểu thừa Thái hậu chỉ thấy Tống nghi thuận theo mà nghe, cũng không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Theo lời nói liền đi xuống nói, ai ra hiện giờ cũng bất quá là đánh thức ngươi một hai câu, rốt cuộc sau này ai biết ngươi sẽ là cái gì gặp gỡ đâu. Thái hậu nương nương hảo ý, dân nữ ghi nhớ trong lòng. Chỉ là cuối cùng này một câu, rốt cuộc lại ám chỉ cái gì. Tống nghi không dám như mày, chỉ cảm thấy thái hậu lời nói có ẩn ý. Thấy tống nghi một bộ thật giả không biết mê hoặc biểu tình, thái hậu trong lòng cười lạnh một tiếng, nhớ tới ngày gần đây tới tin đồn nhảm nhí, nhớ tới từng cuộc chuyện xưa. Trong tay nhéo kia một chuỗi có chút thô giáp xá lợi tử Phật Châu, rốt cuộc dần dần bình phục xuống dưới. Chuyện của ngươi, ai ra cũng nghe nói qua không ít. Nghe nói, ngươi niên thiếu khi ái mộ tự kỳ vương, sau lại lại cùng kia chu Lưu Phi từng có một phen dây dưa. Nữ nhi ra, trung thân đại sự luôn là muốn định ra tới. Tự kỳ vương tuy là hoàng tộc, nhưng bổn chiều xưa nay cũng không đặc biệt coi trọng nữ tử xuất thân, lấy ngươi tài hoa cũng chưa chắc không đảm đương nổi vương phi chi vị. Chỉ là hiện giờ kia Chu Lưu Phi cũng là đem bình bộ thanh vân nhân vật. Thái hậu nương nương. Lời này, dân nữ nghe không rõ. Trong lòng Mễ Ngải, Tống Nghi bỗng nhiên có chút nơm nớp lo sợ lên. Bỗng nhiên chi gian nhắc tới trung thân đại sự. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ai ở nàng bên thai nói gì đó? Thái hậu như là sẽ nhúng tay chuyện này người. Đều không đúng a. Nghĩ trăm lần cũng không ra. Tống Nghi cưỡng chế trụ trong lòng bất an, đỉnh Thái hậu kia trầm ổn lão luyện ánh mắt chỉ cảm thấy như là có kim đâm ở chính mình đỉnh đầu. Thái Hậu rắc khỏe miệng tới, giống như hiền lành, ngươi sợ là không rõ ràng lắm, cho dù ngươi có ác danh bên ngoài, này cầu thân người cũng là muốn đạp vỡ ngay cửa, thậm chí có người nghĩ ngươi thanh danh hiền hoách, giống nhau băng nhân cũng chưa lá gan tới cửa, thế nhưng mời ta tới làm mai mối. Làm, làm mai mối? Thống Nghi Suýt nữa kinh rất chính mình cảm. Nàng thực sự không nhịn xuống, khỏe mắt một trận run rẩy, hảo sau một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Thái Hậu nương nương Dân nữ, thật sự không nghĩ tới phải gả người. Cũng không nghe nghe được đế là ai sao?" Thái hậu hỏi. Tống Nghi nửa điểm cũng không muốn biết, mặc kệ là ai, nghe xong lúc sau, sợ đều là xấu hổ. Có thể cầu đến Thái hậu trước mặt người, nhất định không đơn giản. Cho nên, Tống Nghi suy xét sau một lúc lâu, vẫn là lắc đầu nói, "Dân nữ không muốn biết." Đến lúc này, đến thiên Thái hậu trầm mặc. Nàng cười như không cười mà nhìn Tống Nghi hơn nửa ngày, mới nói, "Thôi, nhìn cũng là cái có chủ ý nha đầu." Ngươi đã có ý tưởng, ai ra cũng không ngăn cả ngươi. Chỉ mong, ngày nào đó đừng hối hận, cầu đến ai ra trước mặt Nhi tới mới hảo. Một câu, Thái hậu nương nương cảm thấy nàng Tống Nghi có chút không biết tốt xấu. Tống Nghi ra đầu tê dại, đứng ở trong đại điện đều cảm thấy cứng đờ, chỉ cảm thấy Thái hậu thái độ thật là kỳ quái. Nàng tư tiền tường hậu, vẫn là cảm thấy việc này cùng vệ cẩm thoát không khai căn hệ. Thái hậu nương nương, hôm qua ở kinh thành thư viện việc, Trung Quy vẫn là dân nữ quá mức lỗ mãng. Đều là các ngươi những người trẻ tuổi này sự, chiêu hoa xưa nay hương nạnh, ngươi rào hấn giáo hấn nàng cũng hảo. Ai ra mệt mỏi, ngươi lui ra đi. Thái hậu phất phất tay, không muốn cùng Tống Nghi tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống. Từ đầu tới đuôi, trận này nói chuyện, Tống Nghi cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Ngay từ đầu, Thái hậu nương nương thái độ cũng không tốt, còn muốn truy cứu chính mình nghi lễ vấn đề. Nhưng cung đình bên trong nghi lễ, cùng chính mình có cái gì tương quan. chư phi, có thể cầu đến Thái hậu trước mặt như người. Tống Nghi không người lui ra thời điểm, ngón tay bỗng nhiên véo khẩn ống tay áo ven, rất có vài phần hít ngược một hơi khí lạnh cảm giác. tước chừng là thân phận quý trọng người. Hơn nữa Thái Hậu nói, ngày nào đó đừng hối hận, xem ra, ở người khác đáy mắt, người này nhất định rất lợi hại. Một đường ra cung, Tống Nghi mới cảm thấy có chút lòng khí. Mắt thấy bên ngoài ban ngày ban mặt, rộng lớn vô cùng, so với sau so lưng âm trầm vắng vẻ cung đình không biết hảo nhiều ít lần. Tống Nghi vốn nên trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng ở trong nháy mắt kia, cũng không biết rốt cuộc là cái gì thúc đẩy nàng, ma xui quỷ khiến mà như vậy vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy kỳ quái một màn. Thái hậu nương nương đã từ đại điện thượng đi xuống tới, trong tầm tay như cũ cầm kia một chuôi Phật Châu, một mặt đi, một mặt mấp máy môi, cũng không biết rốt cuộc là ở nhỉ non cái gì, hai tay phủng xá lợi từ Phật Châu, dán ở chính mình ngược vị trí thượng. Hết lòng tin theo Phật Đạo. Thiên cơ Đại sư. Ngay cũng một ít chi tiết đông nhiên phủ đi lên, loạn thành một đoàn chỉ gai. Ly không rõ ràng lắm. Tống Nghi có chút hoảng hốt. Nàng đi ra ngoài, ra tới đưa nàng vẫn là Triệu Lễ. Hai người cũng thật lâu không nói chuyện. Cuối cùng, vẫn là Tống Nghi dừng lại bước chân, hỏi hắn nói, Triệu Tiểu Công Tử, cũng biết lý Công Công lại đi chuyến ai. Triệu Lễ bước chân cũng là một đốn, túi đầu đang muốn nói chuyện, Tống Nghi cũng nhìn hắn, sau đó liền phát hiện, Triệu Lễ ánh mắt, chậm dãi rời đi, hướng tới bọn họ chính phía trước cửa cung nhìn lại. Phía trước cửa cung, bọn thị vệ đã tránh ra nói. Này một bát người cùng lúc trước lại không giống nhau, đã là giao quá ban. Tiếc cửa, Lý Công Công mang theo một bát thái giám đi tới, bên người chạm người nọ, lãng nguyệt thanh phong giống nhau, thân xuyên áo gấm, chân giống tạo ủng, một tay bối ở sau người, một tay tự nhiên mà nhẹ nhàng gác ở vòng eo, mặt mày thanh đạm, chỉ có cẩn thận người có thể từ kia một đôi trong mắt nhìn ra vài phần kỳ dị tăng thương. Nam tuy thiếu, nhưng trải qua sự quá nhiều, tâm cũng liền ra rồi. Tổng cảm giác đã lâu lắm lâu lắm chưa thấy được. Hiện giờ nhìn thấy thế nhưng cảm thấy xa lạ. Tống nghi cũng đi không đặng, nàng biết, triệu lệ cũng biết, căn bản không cần lại trả lời. Thái hổ nương nương muốn chuyển triệu một người khác, đó là Chu Kiêm. Lý công công chính khéo đưa đẩy lão luyện mà cùng này một vị quan trường tân tú lôi kéo làng quen. Thái hổ nương nương cố ý chuyển triệu, xác định vững chắc là chuyện tốt ta ngài trong lòng không cần có cái gì sâu lo. Chu đại nhân, nói đến một nửa, đống nhiên dừng lại. Lý công công phát hiện, Chu Kiêm đã dừng bước. Nhìn về phía phía trước cung nói trung ương. Mới vừa rồi đã vào cung Tống Nghi, hiện tại đã ra cung. Hai người liền đứng ở này thật dài cung nói hai đầu đối diện. Chu Kim, Tống Nghi, Triệu Lễ. Ba người, một hồi cục. Tống Nghi đáy lòng trồi lên một cái nhợt nhạt nghi vấn tới. Thái hậu tìm Chu Kim làm gì? chương một, một một đòn chí mạng. Hôm nay thời tiết là không tồi. Tâm tình, cũng coi như là không tồi. Vệ cẩm đã hồi phủ có trong chốc lát. Đặt ở nàng trong tay trùng trà đã có chút lạnh leo, nhưng không có nhà hoàn dám lên đi cái nàng thêm nước trà. Thường một cái muốn đi lên thêm trà thị nữ, đã bị nàng dùng nóng bỏng nước trà bát vẻ mặt. Vệ cẩm cảm thấy, chính mình chỉ là yêu cầu một đoạn thời gian, an tĩnh mà tự hỏi một chút mà thôi. Hiện tại, cũng nghĩ đến không sai biệt lắm. Nữ tử không tài mới là Đức, ít nhất đại bộ phận còn như vậy cho rằng. Mặc dù là thanh danh không có, nàng còn có trong cung nhân mạch, bạc triệu tài phú, tôn quý thân phận. Có này đó là đủ rồi. Huynh trưởng còn không có trở về. Thắp. Nàng nhẹ nhàng buông xuống chung trà, rốt cuộc đứng lên, hỏi một câu. Hôm nay nàng vào cung thời điểm vệ khởi cũng đã ly phủ, nay sáng sớm cũng không biết là muốn làm gì đi. Nàng hồi phủ thời điểm, cũng không nghe nói vệ khởi tin tức, không biết hiện tại đã trở lại không. Phía dưới thị nữ đáp, hồi quận chúa lời nói, vương ra còn không có trở về. Nay đảo thật là kỳ quái. Vệ cẩm tổng cảm thấy gần nhất cũng không có gì đại sự. Chỉ là nàng cùng huynh trưởng quan hệ trở nên kỳ quái thôi. Mặc kệ, phân phó người chuẩn bị xa giá, buồn quận chúa muốn đi phù dung chai. Phù dung chai, như cũng là chính mình lớn nhất dựa vào chi nhất. Nàng dối người, trong óc bên trong đống nhiên hồi tưởng khởi chính mình ở Thái Hậu nương nương trước mặt nhi lời nói, lúc này, Chu kiêm hẳn là đã ở Thái Hậu bên kia đi. Có lẽ, ở vệ khởi càng ngày càng không đáng tin cậy thời điểm, chính mình có thể tìm được một cái khác thật lớn dựa vào cũng không nhất định. sớm 2 năm Nàng nơi nào có thể biết được, chu kiêm thế nhưng như vậy lợi hại đâu. Quân chúa, nhưng vương gia nói qua, ngài không thể. Ngươi là chủ tử, vẫn là ta là chủ tử. Vệ cẩm như là bị người dấm cái đôi giống nhau, thanh âm một chút sắc nhọt lên, chứng mắt kia thị nữ, phản phất muốn ăn nàng. Kia thị nữ thình thịch một chút quỳ dạp xuống đất, tự nhiên là không thể nói cái gì. Xa giá đã bị hảo, vệ cẩm trực tiếp hướng phủ dung chai mà đi. Kinh thành phủ dung chai đã có không ít ra. Đều là vệ cẩm tham chiếu kiếp trước kinh nghiệm, chậm rãi đi theo địa điểm cùng dòng người khai ra tới. Bất quá, cửa hiệu lâu đời tổng bộ đương nhiên chỉ có một nhà, cũng là vệ cẩm muốn đi kia một nhà. Chỉ là, mới vừa tiếp cận phủ dung chai nơi đường phố phụ cận, nàng liền nghe thấy được một trận đáng sợ ồn ào. Phi, hào cái hắc tâm tràng, mặt đều đồ lạ, còn dám quyết nợ. Ngươi đến xem, nhìn xem này rốt cuộc là có phải hay không nhà các ngươi đồ vật. chơi ạ, sao có thể có chuyện như vậy? Các ngươi xem nàng mặt, thật là đáng sợ. Không thể nào, ta dùng quá phủ dung chai đồ vật đều cũng không tệ lắm. Trên tay nàng lấy này hộp, sợ là hôm nay đi lên tân phẩm đi. dọa chết người, mau buông buông. Nói a hôm nay không cho cái cách nói, đừng trách lao nương tạp ngươi này lòng dạ hiểm độc cửa hàng. Ngươi người này như thế nào vô cớ gây dối đâu. Nhất định là chính ngươi ra sai, tới lửa biệp tống tiền chúng ta. Phi, lao nương đường đường quốc công phủ phu nhân có thể lừa bịp tống tiền ngươi. Quốc công phủ phu nhân lại như thế nào? Ngươi cũng không nhìn xem chúng ta này mặt tiền cửa hàng rốt cuộc ai khai. Có lẽ là ồn ào đến quá kích liệt, thế cho nên chiêu đãi khách nhân thị nữ đều mặt đỏ thai hồng, thấy trước mắt này lao yêu bà giống nhau nữ nhân khoe ra chính mình bối cảnh, chỉ một thoáng liền từ trong lô múi hử ra một tiếng tới. Kia tới tìm việc nhi nữ nhân, ăn mặc cũng là thật sự phú quý, nhưng trên mặt không trôi chảy nổi lên một mảnh hồng bệnh sởi, trên tay cầm kia son phấn hộp thượng Lại có một cái thấy được phụ dung trai tiêu chí, đúng là ngày gần đây tới vệ cẩm kêu lên tới ứng đối phấn đại các tân phẩm. Mọi người thấy, đều cảm thấy trong lòng khiếp hoảng. Nữ nhân ai không yêu Mỹ? Có thể vì ái Mỹ, tới phủng phụ dung trai chàng, cũng có thể bởi vì ái Mỹ, lập tức chuyển thân đầu nhập phấn đại các ôm ốc. Đương nhiên cũng có thể bởi vì dùng ra vấn đề, mà bốn phía ở Mỹ, muốn tạp phụ dung chai bãi. Quân chúa! Quân chúa! Thị nữ trong thanh ẩm đã mang theo khóc nước nở. Nàng chưa từng gặp qua như vậy hôn loạn trường hợp Thật thật là cái loạn xị bắt nháo Đầu người tê tê ai ai Vệ cẩm đã cả người đều cứng đờ Nàng ngồi ở trong xe ngựa Nghe thấy bên ngoài tiếng ổ nào âm trong nháy mắt Cũng đã mặt trắng như tờ giấy Cố nén run rẩy Đem màn xe nhấc lên tới vừa thấy Vệ cẩm như bị sét đánh Không đối Không đối Tình huống này nhất định có quỷ Chính là vệ cẩm không dám nhảy xuống đi xem tình huống Nàng ánh mắt Theo bản năng mà rời về phía khoảng cách phù dung trai không xa phấn đại cắt. Từ khi phấn đại cắt xuất hiện, nàng liền có mơ hồ dự cảm. Mà hiện giờ, hết thảy đều ứng nghiệm. Không tin. Tuyệt không có thể tin tưởng. Phù dung trai son phấn đều là chính mình tự mình nghiên cứu quá, căn bản không có khả năng ra vấn đề. Duy nhất giải thích chính là, nàng bị người hám hại. Ai có thể như vậy nhằm vào chính mình. Chứ bỏ phấn đại cắt còn có thể có chỗ nào cùng chính mình có cạnh tranh quan hệ. Vệ cẩm chỉ cảm thấy tay chân đều rét run, trong óc bên trong, không ngừng hiện ra một người mặt tới. Tống nghi, tống nghi, tống nghi, tống nghi trong tay nếu có thể lưu có chính mình lúc trước viết xuống thơ tử, như vậy tự nhiên cũng có một loạt hương phổ hương Vương Thuận lý thành trương, nguyên bản căng chặt thân thể, đống nhiên suy sụp ngã ngồi. Vệ cẩm tinh thần có chút hoàng hốt. Hôm qua đó là gặp đả kích to lớn, cho tới hôm nay cũng bất quá là cường căng tinh thần, còn vào cung gặp mặt một chuyến thái hậu muốn vì chính mình ăn bài hảo đường lui. Nhưng hôm nay, đó là Phụ Dung Chai sẽ ra chuyện. Biết rõ khách hàng bản tính vệ cẩm, không có khả năng không biết một việc này đối Phụ Dung Chai đả kích sẽ có bao nhiêu đại. Mặc dù là ngày sau điều tra rõ, chuyện này cùng Phụ Dung trai không có quan hệ, nhưng chiêu bài đã tạp. Trước có lang, sau có hổ, nàng nên đi nơi nào đi. Như vậy ti tiện thủ đoạn, thật là vệ cẩm không nghĩ tới. Đơn giản lại trực tiếp vu hoan hãm hại, lại phụ chi lấy phấn đại cắt phối hợp. Phụ dung trai không suy sụp đều có quỷ. Từ từ. Phấn đại cắt. Phấn đại cắt cuột khởi nhanh như vậy, sau lưng ha có thể không có thật lớn tài lực làm chống đỡ. Ha. Vệ cẩm đống nhiên cười thảm một tiếng, thực sự có chút không rõ lên. Rốt cuộc khi nào, nàng tống nghi thế nhưng đã như vậy lợi hại. Liên tiếp đả kích xuống dưới, nàng nếu là còn không rõ rốt cuộc là ai ở sau lưng kế hoạch này hết thể nói, sợ là đều bạch giải quá một viên kia đầu. Quân chúa, quân chúa, ngài đừng như vậy. Hiện giờ vệ cẩm này thất hồn lạc phách lại quỷ dị cười to bộ dáng, thực sự quá khiếp người. Vệ cẩm không cam lòng mà cắn chặt khớp hàm, hai mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm khẩn bên ngoài một mảnh hôn loạn phù dung trai. Tống nghi! Tống nghi! Hôm nay ngươi hạ ta một thành, ngày mai còn có ngươi khóc. Trong cung, Thái Hậu nhìn chăm chú vào phía dưới lẳng lặng đứng chu kiêm, ám đạo một tiếng quả thực Tuấn tú lịch sự. Có thể từng bước một thượng vị, tự nhiên đều không phải đơn giản người. về sau Chưa chắc không phải tiếp theo cái quyền thần. Chiêu hoa ánh mắt, cũng còn xem như không tồi. Chu đại nhân, nhưng suy xét hảo. Đứng ở phía dưới, chu kiêm như thế nào cũng không nghĩ tới. Lý công công trong miệng cái gọi là chuyện tốt, thế nhưng sẽ là như vậy. Hắn dừng một chút, mở miệng, vi thần. chương một trăm linh hai vụn trồng nhạc. Chu kiêm nhưng thật ra không biết, chính mình thế nhưng còn muốn gặp phải như vậy lựa chọn. Nói đến cùng, hắn đây là trêu trồng hay Kê xú danh rõ ràng, đừng nói là hiện tại. Chính là hướng phía trước đảo cái 3-4-5, hắn Chu Kiêm cũng là trướng mắt. Này hoàng gia người, đều đều là lấy vì chính mình lợi hại cực kỳ, ngược lại lăn lộn ra này rất nhiều phiền thoái tới. Thật cho rằng hắn Chu Kiêm có thể đáp ứng. Chu đại nhân ra tới, tựa hồ có chút dầu gì không vui a Cửa cung, có tiểu thái giám thấp giọng hỏi. Lý công công sờ sờ chính mình cầm, hát một tiếng, bóp tay hoa lan như nói, Ngươi nếu là hắn, cũng cao hứng không đứng dậy. Xoay người cũng lười đến phản ứng này tiểu thái giám. Lý Công Công một lần nữa đem kia làm người nô tải cái giá bưng lên, câu lũ xuống lưng, hướng tới bên trong đi. Bang. Một con như ngọc giống nhau như diêu bạch sứ ly bị quăng ngã ở trước mặt hắn trên mặt đất. Lý Công Công ai ra một tiếng, vội vàng thấu tiến lên đây, lão Phật ra, này lại là ai chọc ngài sinh khí? Biết rõ câu hỏi, lại là tốt nhất cách làm. Thái Hầu cười lạnh một tiếng, cũng không đi truy cứu hắn, chỉ là ngồi ngay ngắn ở thượng đầu, vẻ mặt lạnh băng, cũng không nói chuyện. Mãn cung thất hầu hạ người, đều đều là thật cẩn thận. Cũng không biết là qua bao lâu, mắt thấy ngày phương hướng đều bắt đầu ngoai, Thái Hậu mới bỗng nhiên cười một tiếng ra tới, từ tòa trung đứng dậy, nhéo kia một chui phật trâu, thở dài một tiếng, dưới bầu trời này, tâm đại, thật là một cái tái một cái mà nhiều lâu. Cung tường ngoại. Chu Kiêm trầm khuôn mặt ra tới, liếc mắt một cái liền thoáng nhìn cách đó không xa Trần Hoành Phụng chiếu vào cùng, hắn chọn một chút mi, "Trần đại nhân, Trần Hoành gặp được hắn, cũng biết đây là năm gần đây triều đình tân tú." Càng biết hắn cùng kia to gan lớn mật tống ngũ cô nương chi gian từng có ăn tết, tức khắc cười, chu đại nhân đây là Thái hậu nương nương mới truyền triệu, không gì đại sự, không gì đại sự. Lời này nói được cũng thật sự là quá dối trá. Chỉ là trần hoành khó mà nói cái gì, rốt cuộc phụng chiếu vào cung cắt có các chuyện này, chỗ nào có thể đều nói cái rõ ràng đi. Hắn vừa chắc tay, hoàng thượng còn muốn triệu trần mỗ vào cung nói chuyện, quay đầu lại lại cùng chu đại nhân tự tử chu kiêm cũng không nhiều lắm lời nói vừa chắp tay khiến cho qua. Chỉ là chờ nhìn Trần Hoành đi ra ngoài lúc sau, hắn mới mặt mày hơi liễm, lộ ra vải phần cũng không cao hứng thần thái tới. Nay Trần Hoành, cũng cùng Tống Nghi chuyển quá mấy việc chuyện này đâu. Tống Nghi, tên này mau lạc đến hắn đau lòng. chung Quy đã là người lạ người, Tương Phùng cũng làm không biết. Chu kiêm lên xe ngựa, chấm rãi trở về nhà đi. Trong cung phát sinh sự tình, rốt cuộc tiếng do không lấn át được. Càng không cần phải nói, vệ khởi vốn là cái thủ đoạn thông nhân vật Hắn tử Tống Nghi nhà cửa bên trong rời đi thời điểm, trong cung nhân tài lại đây, suýt nữa cùng hắn xe giá đâm vừa vặn, còn Hảo không gọi người phát hiện. Mắt thấy Tống Nghi đi theo kia triệu lễ rời đi nhà cửa, vệ khởi cả người liền tối tăm xuống dưới. Vương ra, vừa mới được tin nhi, nói là người đã từ trong cung ra tới. Đào đức rốt cuộc đẩy cửa tiến vào, thật cẩn thận mà dâng lên một cây tinh tế ống trúc tới. Vệ khởi vừa thấy bên ngoài phong si tiêu chí, liền minh bạch này tin tức là từ đâu tới. Hắn khỏe môi một câu. Chỉ nói một tiếng, dần dần cũng tới rồi nên hắn tận tâm lúc. Mở ra tới xem, nghiệm. Vì thế, đào đức nhẹ nhàng đem bên ngoài phong si dùng tiểu đao cấp nổi lên khai, nheo tê ống trúc một tuổi, liền từ bên trong rơi xuống tinh tế một quần giấy, phía trên rậm rạp tràn ngập mấy hàng chữ nhỏ. Có người bí cầu với Thái Hậu, thỉnh Thái Hậu vì môi, rắt với tống nghi chi nhân duyên. Tống năm đi sau, Thái Hậu triệu kiến chú kiêm, thế nói chuyện gì mô không được biết. Nay một vị mô rốt cuộc là ai? Xem đào đức cùng vệ khởi đều là trong lòng hiểu rõ, nhưng chính là không nói. Vệ khởi nghe xong, trên mặt mây đen răng đầy lên. Tống nghi đi trước, sau đi chú kiêm, phía trước lại là thái hậu phải cho tống nghi dắt nhân duyên, khó tránh khỏi không gọi người nghĩ nhiều. Rồi tay xoa xoa cái chắn lên, vệ khởi dạ bước, không nghĩ tới, tống năm thanh danh này quá hư, nhiều năm như vậy xuống dưới thế nhưng còn có người nguyện ý cưới. Đào đức trong lòng vui vẻ, đem kêu ống chúc phong hảo, hắn ngẩn đầu lên nói, nhìn ngài này nói. Mọi người cũng đều là có mắt người, có thể không biết cái gì là thứ tốt sao. Đừng nói là tống ngũ cô nương thanh danh cũng không hốn độn mặc dù là hốn độn cũng chưa chắc gả không ra. Có giã tâm người, ước chừng đều hảo tống ngũ cô nương như vậy một ngụm đi. Có thể tìm được thái hậu giúp đỡ kéo nhân duyên người, nhưng không đơn giản đi. Đào đức nói cũng không tồi, nhưng vệ khởi nghe lời này như thế nào như thế nào nghe như thế nào trói thai đâu. Hắn nạp buồn nhi, liếc xéo đào đức liếc mắt một cái nói. Ngươi hiện giờ một cái liền tức phụ nhi cũng chưa cưới, há mổm cũng dám nói hiệu nói vượng. Tiểu nhân chỗ nào dám? Đào đức hô to hoan uổng, liếc mắt một cái qua đi, thế nhưng gặp được nhà mình vương ra kia lạnh lùng ánh mắt, tức khắc dọa cái run run. Vương ra, không có việc gì, chờ Tống Nghi trở về, hảo hỏi cái rõ ràng đi. Vệ khởi cũng lười đến đi lan lộn quyền cho là chuyện này cứ như vậy. Hắn cân nhắc một chút, nói, trường kỳ kêu hắn đãi ở Thái Hổ bên người cũng không phải biện pháp vẫn là tìm cái thời điểm cho hắn đưa đến ngự tiền đi, tương đối dễ làm việc. Tìm cái thời điểm. Lúc này cụ thể là đạo Đức không lớn dám thiện làm chủ trương. Vệ Khởi nói, đem thái hậu này một tử chuyện xấu chuyện này kết thúc liền đi. Đế lặng. Đao Đức vội vàng nhớ xuống dưới, đánh giá đánh giá Vệ Khởi ánh mắt, Khởi bầm nói, kia, tiểu nhân đi chờ tống ngũ cô nương tin tức. Thính ngươi có ánh mắt. Vệ Khởi ân một tiếng, liền một hiên quần áo ngồi xuống, hiển nhiên là chuẩn bị chờ tin tức. Đào đức một hàng chạy chậm đi ra ngoài, một mặt chạy một mặt cười, bên đường thượng thấy còn tưởng rằng hắn được thất tâm phong đâu. Đầu nhi, làm gì như vậy cao hứng nha? Hắc, ta trên đường nhặt tiền, có thể không cao hứng sao? Đào đức nhưng lời đến nói, đắc ý rào rạng, cái nuôi liền phải kiểu trời cao, một đường chạy về phía cửa, liền phân phó đi xuống, chạy nhanh chuẩn bị ngựa, ta đi tống ngũ cô nương trong phủ ngồi xuống đi. Đây là trừ bỏ chuyện gì nhi? Không phải cái gì chuyện tốt. Bất quá đào đức cẩn thận một cân nhắc lại cười, nói không chừng cũng là chuyện tốt. Phía dưới người nghe được không rõ, chỉ cảm thấy Đào Đức cả người đều do quái mà. Đào Đức chỉ mã chạy như bay mà đi, vừa đến Tống phủ cửa, liền đụng phải trở về Tống Nghi, vội vàng dìm ngựa vùng dây cương, xoay người xuống ngựa tới, hướng tới xe ngựa đằng trước đánh cái cuối người, tiểu nhân Tống Ngũ cô nương nói ăn. Trong xe đầu Tống Nghi còn cân nhắc trong cung sự, vừa nghe thấy phía trước mà tê, còn nói ai to gan như vậy dám cản chính mình xe ngựa, kết quả vừa nghe này hành lễ thanh Liên biết là đạo đức. Đạo đức là vệ khởi người bên cạnh, nàng tống nghi chỗ nào sai xử đến khởi. Một cái ánh mắt đi ra ngoài, nàng kêu tuyết lương đánh lên màn xe, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn ra đi, quả nhìn thấy đạo đức vẻ mặt kỳ quái lấy lòng cười. Nàng Long tràn đầy nghi hoặc, đạo đức, ngươi đây là có chuyện gì nhi? Không có gì, chính là vương gia kém tiểu nhân tới vừa hỏi, ngài có biết trong cung kia thác Thái Hậu làm mai mối chính là ai? Nói thẳng, đạo đức đầu một hồi cảm thấy chính mình như vậy lưu loát. Tống nghi sắc mặt kéo xuống dưới, ta nếu có thể biết, mới là kỳ quái, đang muốn hỏi một chút các người vương gia đâu. Nhà chúng ta vương gia cũng đang muốn là ai đâu, tiểu nhân nhìn, tống ngũ cô nương ngài này tựa hồ không lớn cao hứng đâu. Đào đức hỏi rò. Tống nghi bất đắc dĩ, suýt nữa không khí cười, ta chỗ nào có thể cao hứng. nay liền đúng rồi đào đức cười hắc hắc, thấp hèn thanh tới nói thầm, ngài muốn cao hứng, đoan sợ là nhà ta vương gia liền không cao hứng. Người nói cái gì? Không không không, không có gì. Tiêu tiểu nhân này liền trở về phục mệnh. Đạo đức quả thực bị tống nghi một câu hỏi cấp dòa sợ, ám đạo chính mình là đắc ý vênh báo, vội vàng lại túi người hành lễ, lại lần nữa đánh mã đi rồi. chương 103 công dã tràng. Tùng ngủ. Một ly lạnh băng nước trà, khoảnh khắc chi gian biến mất ở vệ cẩm trong miệng. Bên người thị nữ có chút kinh hãi mà nhìn nàng, phản phất trước nay chưa thấy qua như vậy bộ dáng vệ cẩm giống nhau. Vệ cẩm hôm nay đích sắc có chút khác thường. Nhưng này hết thảy đều là bởi vì nàng sợ gặp được hết thể trở nên khắc thường lên. Cách đó không xa phủ dung trai vẫn là một mảnh ồn nào sôi sụp, vệ cẩm cảm thấy chính mình tâm thình thịch thình thịch nhẹ cái không ngừng, như thế nào cũng không nghĩ tới tống nghi sẽ dùng như vậy bị hội thủ đoạn tới đối phó chính mình. Nàng long chàn đầy phẫn hận, lòng chàn đầy căm ghét, lại không thể nơi Hà Thứa ở trong lòng, chỉ dư có không được bi thương. Chỉ có một ly một ly mà đem kia lạnh băng nước trà rót tiến trong bụng, mới có thể tiêu giảm nàng một phân hai phân l Lửa giận tới diệt, dư lại chỉ có tê lánh. Vệ Cẩm có chút thân hồn lạc phách, dựa vào một người tiếp một người mà mất đi, nàng thực mau liền phải trở thành hai bàn tay trắng người. Nàng hao tổn tâm cơ, mới có hiện giờ cục diện, lại bởi vì một cái tống nghi xuất hiện mà làm cho cả phòng thủ kiên cố thành trì, phá hủy hầu như không còn. Rốt cuộc, nàng lúc trước làm chính là đối, vẫn là sai. Vệ Cẩm không rõ, chính là cẩn thận một hồi tưởng, nàng căn bản không có lựa chọn nào khác. Nàng cùng Tống Nghi chi gian Vốn là thế bất lưỡng lập. Dưới bầu trời này, không có ai đúng ai sai, chỉ có đứng ở ai lập trường thượng, phân ra cái địch ta tới. Ta không sai, ta không sai. Vệ Cẩm không ngừng mà nói cho chính mình. Nàng xoa chính mình cái chán, rốt cuộc vây vây tay, hồi nhìn sau lưng sớm đã bị đám người tạp đến một mảnh hốn độn phù dung trai, phản phất muốn triển khai này hết thể rằng buộc. Phù dung trai, tùy nó đi thôi, dù sao tới tay tiền cũng không ít. Vệ Cẩm nhàn nhạt mà nghĩ. Giờ khắc này, Xoay người nàng, tư thái còn mang theo 3 phần nhả nhã. Quân chúa, bọn thị nữ ánh mắt, đều mang theo lo lắng. Vệ cầm lại là đạm đạm cười, đi thôi, phụ dung trai cùng ta có cái gì tương quan. Mọi người ngạc nhiên, chỉ cảm thấy vệ cẩm tựa hồ đã siêu thoát rồi. Nhưng mà, chỉ có vệ cầm biết. Đúng là bởi vì đau lòng khó làm, cho nên còn lại hết thảy đều quên. Nàng theo trường ngay một đường mà đi, Chu tước đại đạo hai bên đều là đại quan quý nhân, bên đường đều có thể thấy rất nhiều quen thuộc xa giá. Vệ cẩm cũng không để ý, thẳng đến, nàng thấy chú kiêm. Chu kiêm đang ở một nhà cha lâu hạ, tựa hồ đang theo hai cái tuần cha sai dịch nói chuyện, nói xong quay người lại, liền thấy đi tới vệ cẩm. Hai người chạm mặt, không khỏi đều có chút ngơ ngẩn. Chú kiêm con ngươi nhíu lại, tựa hồ không nghĩ tới thế nhưng có thể ở chỗ này gặp được vệ cẩm. Đặc biệt là này một vị danh khắp thiên hạ hiện giờ cũng là số danh rõ ràng chiêu hoa của chúa. Giờ phút này nhìn qua giản dị tự nhiên, tựa hồ còn có vài phần buồn bã hiểu xỉu. Như thế kỳ quái, bất quá đảo cũng tầm thường. Nghĩ nghĩ, Chu kiêm trước cùng tay, gặp qua con chúa. Vệ cầm ở nhìn thấy hắn trong ngay mắt, con ngươi liền sáng lên, gặp qua Chu Đại Nhân. Hai người từng người gặp qua lễ, lại không biết phải nói cái gì hảo. Vệ cầm mắt nhìn Chu kiêm nhìn chính mình, ánh mắt kia có vài phần cổ quái, lại vừa thấy Chu Kim tới phương hướng, liền biết hắn là mới tử trong cung trở về. Nói như vậy, kia sự kiện là thành. Trong ánh mắt không nhịn được xẹt qua vài phần vui mừng. Vệ cầm nguyên bản trắng bệnh không có thần thái trên mặt lại lần nữa nét mặt tỏa sáng lên. Nàng muốn mở miệng hỏi, lại không biết như thế nào nhiều vài phần ngưỡng ngùng. Mặc dù là hết thể đều không có, nàng cũng còn có nhiều hơn lựa chọn cùng dựa vào. Đã không có tài danh, nàng còn có tử hiện đại mang đến thông minh cùng trí kế, đã không có phụ dung trai, nàng còn có thái hậu. Nữ nhân cả đời là vì cái gì? Còn không phải là vì gả cái như ý lang quân sao. Nàng có thể bằng vào thái hậu năng lượng tuyển cho tới bây giờ tốt nhất hơn phu. Thử hỏi, ở nàng như thế tôn quý thân phận dưới, còn có thái hậu làm ai, ai có thể cự tuyệt. Ở nàng vẫn là Tống Nghi thời điểm, liền tiếp xúc qua Chu Kiêm người này. Ở nàng xem ra, người này lúc ấy một lòng khuyênh mộ Tống Nghi, lì lợm la liếm không bông tay, quả nhiên là không biết xấu hổ. Không nghĩ tới, chờ đến chính mình thay đổi cái thân mình lúc sau, Chu Kiêm cùng nguyên bản Tống Nghi lại phiên mặt, thậm chí nháo ra trong kinh thành vừa ra lại vừa ra trò khơi hài tới. Nói cách khác Này chú kiêm thích, sợ là thân xác chính mình. Chỉ là nàng trở thành chiêu hoa quận chúa lúc sau, thân phận cao. Này chu kiêm lại không cơ hội tiếp xúc đến chính mình, cho nên không còn có quá liên hệ. Kia hiện giờ đâu? Vệ cẩm nội tâm bỗng nhiên bành trướng lên. Nàng ánh mắt mang theo vài phần mạc danh nhan sắc, ngập cười y cong lên khỏe môi tới, nhìn chu kiêm, nói, chu đại nhân mới tử trong cung xuất hiện đi. Đúng là. chu kiêm đáp. Vệ cẩm lại nói, là thái hổ nương nương truyền triệu. Đúng vậy. Chú kiêm lại đáp, hắn mí mắt một đáp, tuy không thấy vệ cẩm biểu tình, lại cũng có thể đoán ra một vài. Trong lòng cười lạnh về cười lạnh, chu kiêm hai tay suy, trên mặt nhưng thật ra còn tính không có trở ngại. Vệ cẩm ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái, nửa mang theo é lệ mà nhìn hắn một cái, lại túi lâu xuống, nghĩ đến vào cung sự tình phôn đa, buồn quận chúa liền không quấy rời. Nếu là ngày nào đó có hạ, lại cùng chu đại nhân ôn chuyện. Quận chúa đi thong thả. Ôn chuyện. chu kiêm chân mày cao lại. Nhìn về nơi xa vệ cẩm đi bóng dáng, thật không rõ nơi nào tới cũ như tự. Đối vệ cẩm bực này hóa nghèo tạo dáng người, chu kiêm thật sự không có gì hảo cảm. Hắn lắc lắc đầu, nhớ tới mới vừa rồi vệ cẩm biểu tình, liền không khỏi sinh ra vài phần trào phúng chi tâm tới. Ước chừng, vệ cẩm là biết thái hậu ở trong cung nói kia sự kiện. Đáng tiếc, nàng căn bản không biết kết quả. Trong cung, từ khi ở bên ngoài gặp chu kiêm lúc sau, vệ cẩm càng nghĩ càng cảm thấy chính mình ánh mắt tuyệt hảo. Mới vừa rồi Chu Kiêm nhìn làm sao không phải tuấn tú lịch sự ngọc thụ lâm phong. Như vậy Chu Kiêm, ngày sau đem ở trong triều đại triển quân cước. Trong lòng định rồi chú ý, vệ cầm bước nhanh hướng tới Thái Hậu trong cung đi đến. Lý Công Công cũng một cái tiểu thái giám ở bên ngoài hầu hạ, thấy nàng tới, trong ánh mắt lộ ra vài phần cổ quái, vội vàng chào đón, con chúa như thế nào lại tới nữa. Ta còn không thể có không thành. Dù sao cũng là xưa đâu bằng nay. Hiện giờ vệ cẩm đã mẫn cảm đến nghe thấy bất luận cái gì một câu đều phải hoài nghi. Lý công công đương nhiên không dám nói như vậy, vội vàng hư hư cho chính mình một cái miệng tử, nói, nào dám nào dám, quần chúa mời ngài vào, thái hậu nương nương tựa hồ đang có chuyện này muốn cùng ngài nói đi. Vì thế, vệ cẩm hư lạnh một tiếng, đi vào. Thái hậu trầm khuôn mặt ý ở trên trường kỷ, thấy vệ cẩm trực tiếp liền vào được, cũng không hành lễ, mày liền hơi hơi nhữ lại. Tới, thái hậu nương nương, không biết kia sự kiện. Vệ cẩm có chút vội vàng mà mở đầu, chỉ là vừa nhấc đầu đột nhiên gặp được Thái Hậu biểu tình, cũng không biết như thế nào trong lòng lạnh lùng, thế nhưng một câu cũng cũng không nói ra được. Thái Hậu trải qua quá hai chiều nhiều chuyện như vậy nhi, nơi nào có thể bãi bất bình một tiểu nha đầu phía tử. Nàng lạnh như băng mà nhìn nàng, cũng không ngôn ngữ. Vì thế, vệ cẩm một lòng, vẫn luôn mà đi xuống trầm. Đi xuống trầm. chương 104 trong mưa kinh hồn. Thái Hậu nương nương. Ngài nói, nói. Cái gì? thình thịch một tiếng, vệ cầm một chút quỳ rạp xuống đất, cả người vô lực, rốt cuộc bò không đứng dậy. Thái hậu chỉ thương hại mà nhìn nàng, nói, chú kiêm theo như lời, đó là như thế, ai ra cũng không thể cưỡng bức hoàng thượng thần tử. Chiêu hoa A, ngươi mệt mỏi, trở về đi. Lý công công ở trong điện xem xét nửa ngày, trung quy vẫn là đi lên đi, ho khan một tiếng, nhớ tới vệ cẩm tiến vào thời điểm kia ương ngạnh bộ ráng, có chút lạnh lạnh mà mở miệng, đi thôi, con chúa. Vệ cầm nằm ở trên mặt đất bất động, trên mặt đều là hoảng hốt biểu tình. Sao có thể? Chu kiêm sao có thể cự tuyệt như vậy một môn việc hôn nhân? Không, không, không có khả năng. Mắt thấy vệ cẩm căn bản bất động, Lý Công Công hướng tả hữu một nhìn qua sát, còn không thỉnh quận chúa đi ra ngoài. Vì thế hai bên tiểu thái dám đi lên, cường lôi kéo vệ cẩm đem nàng giá ra tới. Lý Công Công đi theo phía sau dạ bước, mai cho đến cửa cung, mới nhìn như tất cung tất kính mà hành lễ, quận chúa. Ngài đi thông thả. Thật mạnh cửa cung, tầng tầng cung tường, thật dài cung nói. Vệ cầm một người, thất hồn lạc phách mà đứng ở cửa cung trước. Huy hoàng cửa cung ở nàng phía sau, bị người dùng lực mà khép lại. Ẩm vang. Một tiếng vang lớn, như là một đạo tiếng sấm. Đùng. Phía chân trời cũng đống nhiên sẹt qua một đạo tiêu chớp. Kinh thành buổi triều thiên vẫn luôn oi bức, đảo mắt hạ vũ. Xôn sao. Giọt mưa rơi trên mặt đất thượng, bán khởi một mảnh lại một mảnh bọc nước Một háng nha dịch bước chân vội vàng mà hướng tới phía trước mà đi, thẳng đến kỳ vương phủ. Tránh ra, tránh ra. Quan sai pha án. Đừng chặn đường. Ai ra. Làm gì vậy đâu. Như là có đại sự A. Các ngươi sợ còn không biết đi. Đây là bên kia phủ dung trai đồ vật ra mạng người, muốn đi lấy nảy sau lương đại lao bản đầu. Ai ra. Kia phủ dung trai không phải bán son phấn sao. Đúng vậy, ai biết cũng có thể ra mạng người đâu. Thật đáng sợ. Không biết sau lưng rốt cuộc là ai. Nghị luận sôi nổi. Dẫn đầu sai dịch lau một phen trên mặt nước mưa, đè lại bên hông phát đao, mắt thấy kỳ vương phủ đang nhìn, liền khoắt tay, quắt, dừng lại, chậm một chút. Nơi này đầu chính là kỳ vương gia, chúng ta nhưng thích đáng tâm, trong chốc lát đi vào bắt người thời điểm muốn phong khách khí. Phương bộ đầu ngài nói cái gì chính là cái gì, chúng ta nghe ngài, tuyệt không lộn sột. Hảo, đi. Nay bộ đầu vung tay lên, lãnh người liền lên rồi. Vương phủ bên ngoài hộ vệ thấy, Không khỏi hai mặt nhìn nhau lên, lập tức liền có người đi vào thông bẩm. Ngoại phủ quản gia đi ra, chào đón, đứng lại, nơi này là kỳ vương phủ, các ngươi làm gì vậy đâu. Ti chức trở vô tình mạ phạm, cần phụng phủ doán đại nhân chi mệnh, chóc nã ngại phạm. Ngại phạm, kia phủ dung trai ngày gần đây ra mạng người kiện tụng phủ doán đại nhân truy tra xuống dưới, biết được này phủ dung trai sau lưng chủ nhân đó là triều hoa quân chúa. Quốc không thể một ngày vô pháp, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Cho dù người này là là chiêu hoa của chúa, cũng không có thể miễn, mong rằng vương già châm trước, cũng hảo kêu ti chức chờ báo cáo kết quả công tác. Doan! Mạng ngươi kịa tụ! Còn cùng vệ cẩm có quan hệ. Nay phủ bên ngoài liên can người chờ toàn dọa mắt chón váng. Phương bộ đầu đang muốn hiểu chi lấy tỉnh động chi lấy lý, ngầm đầu tới nhìn thẳng kia quản ra, liền phải nói nữa, không lường trước quản ra ánh mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn về phía cách đó không xa đường phố. Một chiếc xe ngựa đánh trong màn mưa tới, đã dừng lại. Màn xe nửa vén lên tới, bên trong ngồi một người, đúng là vệ cẩm. Vệ cẩm thấy bên ngoài một đám người, lại thấy bọn họ đều ánh mắt cổ quái mà nhìn chính mình, cho dù hôm nay bởi vì gặp đà kích quá lớn, có chút phản ứng không kịp, đến bây giờ cũng chật tỉnh. Nàng mơ hồ cảm thấy là có đại sự xảy ra, một lòng đều kinh hoàng lên. Ôn áo náo động màn mưa cũng thấy không rõ cái gì, nàng chỉ nhìn thấy kia bộ đầu đỗng nhiên quay đầu lại hướng tới chính mình một lòng tay, chung quanh bọn bộ khoái liền vây quanh đi lên. không Không, mau, chúng ta đi mau." Vệ cầm hét lên lên. Phương bộ đầu khẩn trương, một tay đem dao rút khỏi, quắc, đường chạy. Bắt lấy nàng. Chương năm đảo hố giải thổ. Có một câu, tiêu binh bại như núi đổ, nên tới, toàn bộ mà liền tới rồi, vẻ gây nghiền nát, nói không liền không. Ai cũng không nghĩ tới Chiêu Hoa quận chúa thế nhưng sẽ cùng chuyện này có quan hệ. Loại này muội lương tâm tiền cũng kiếm, thật không biết có phải hay không mờ heo che tâm. Sướng đáng. Kê phủ dung trai nhưng đều là da mạng người, còn có thể đáng thương nàng cái tiểu nương già không thành. Phi, phố phường bên trong, đã là mỗi người thoá mạng. Bất quá, cũng có một ít người đối vệ cẩm nàng này vô cùng cảm thấy hương thú. Nay một đợt người, với lúc lại lục vô khuyết kia liên can sinh ý thượng bằng hữu. Nho nhỏ nữ tử, thế nhưng có thể ở sau lưng chống đỡ khởi lớn như vậy sinh ý, thậm chí còn đem sinh ý cấp làm được cả nước các nơi đi, thật là không đơn giản a Đúng vậy. Cho dù là sau lưng có người trợ giúp, có thể làm được này một bước cũng là không dễ dàng. Mặc dù là người ta, cũng không nhất định có thể như vậy có bản lĩnh. Thật là đáng tiếc, thế nhưng thua ở loại sự tình này thượng. Nữ nhân sao, tóc dài kiến thức ngắn nếu kêu ta tới làm, khẳng định sẽ không ra như vậy sự. Đi, liền ngươi. trước có thể cùng chiêu hoa quẩn chúa giống nhau đem phụ dung trai khai lên rồi nói sau. Ta nhưng không này bản lĩnh. Ha ha ha. Mọi người đều cười văng lên. Đại đường, chính là rất nhiều thương nhân tụ hội, lục vô khuyết thân là năm gần đây quật khởi đại thương, sau lưng còn có người ở nâng đỡ, tự nhiên mà vậy mà trở thành nhóm người này người trung tâm. Hán phu nhân tống tiên liền ở bên sơn đi theo cùng nhau ngồi, nghe thấy bên ngoài những người này nghị luận, lại là thật lâu sau không có phản ứng lại đây. Phu nhân, làm sao vậy? Lục vô khuyết thân là một cái hảo trợ phu, cưới tống tiên mấy năm nay, cũng không có làm ra quá nhiều chuyện khác người, ít nhất nhà cửa bên trong thiếp thất nhóm đều còn lấy nàng vi tôn nhưng Tống Tiên trong lòng, chung Quy vẫn là cảm thấy thiếu điểm gì đó. Rời đi Tống ra, đi theo tiểu kỳ thị, lựa chọn hoàn toàn không giống nhau lộ, cố nhiên vinh hoa phú quý đầy người, nhưng nơi nào có Tống Nghi như vậy phong cảnh tiêu sái. Bất quá! Nàng cũng không phải Tống Nghi. Phù dung trai sau lương sự, Tống Tiên cũng hơi biết một ít, nhưng rốt cuộc cũng không rất rõ ràng. Nàng chỉ mơ hồ cảm thấy, cùng nhà mình phu quân có điểm quan hệ, rốt cuộc phấn đại các tồn tại nàng cũng là rõ ràng. Chuyện này, thật sự là quá trùng hợp. Vệ cẩm cùng Tống Nghi có cụ hoán, này một cọc sự vừa lúc là ở Tống Nghi đánh vệ cẩm mặt lúc sau, không khỏi cũng quá trùng hợp chút đi. Tống Tiên có nghĩ thầm muốn hỏi nhà mình phu quân một cái minh bạch, nhưng chung Quy vẫn là tưởng, hỏi rõ lại có thể như thế nào đâu. Dù sao cùng chính mình đã không quan hệ. Vì thế, nàng đối với lục vô khuyết miễn cưng cười, chỉ nói, chỉ là cảm thán thế gian hoa đẹp cũng tàn, trời biết chúng ta ngày mai là cái dặn gì. Lời này huynh trưởng cũng thường nói, bất quá hắn càng ái nói một khác câu. Lục vô khuyết một đốn, lôi kéo tống tiên tay nói, thủ có vạn niên thanh. Hoa đẹp cũng tàn, thủ có vạn niên thanh. Có người là hoa, có người là thụ. lá hoa, có kia xuân hạ sáng lạ, tự nhiên cũng có thu đông tiêu điều, cả đời này sống sót, tốt xấu cũng coi như là tươi đẹp qua. Là thụ, xuân hạ thu đông đều một cái bộ dáng, nhưng thắng ở không có gì đại thai đại họa ngàn ngàn vạn và năm, lâu lâu dài dài. Thuận thiên phủ nhà thụ, quan quá rất nhiều người. Vương hầu khanh tướng. Luôn có như vậy mấy cái xui xẻo quỷ tiến vào. Lúc này đây tiến vào vệ cẩm, không phải bên trong thân phận địa vị tối cao, cũng không phải bên trong nhất có thể lan lột, nhưng nàng lại là tiến vào lý do điều kỳ quái nhất một cái. Thân là con chúa, thân phận cao quý, thế nhưng còn đi khai cái son phấn cửa hàng, khai cái son phấn cửa hàng cũng liền không nói, nàng thế nhưng còn có thể đem cửa hàng chạy đến Đại Giang Nam Bắc đi. Nàng ngàn ngàn vạn vạn tiền bạc nước chảy giống nhau từ nàng chướng thượng sẽ qua, trời biết cuối cùng lại chạy tới nơi nào nay còn không phải điều kỳ quái nhất, càng kỳ quái hơn ở chỗ. Miễn cưỡng cũng coi như là phú khả địch quốc nữ nhân, thế nhưng sẽ bởi vì nhà mình cửa hàng ra đồ vật nháo ra mạng người, mà bị đầu hạ nhà tù. Vệ cẩm là nhiều phong cảnh người A, tự kỳ vương thân muội muội thái hậu nương nương đầu quả tim, trong cung nương nương công chúa cung nữ thái giám đều phải phùng nhân vật, hiện tại vào nhà tù, thế nhưng cũng chưa một người tới xem. Thế lương, chính xác thế lương. Liên ngục tốt nhóm thấy, cũng không khỏi lắc đầu thở dài. Này làm người được thất bại đến tình trạng gì, mới có thể đi đến hiện giờ tình trạng hạ. Người khác ở tự hỏi này vấn đề, vệ cẩm cũng ở tự hỏi. Chính là nàng trước sau không rõ. Ngơ ngác ngồi ở âm u trong phòng giam, lần đầu tiên khoảng cách xà trùng chuột kiến như vậy gần, vệ cẩm hận cực kỳ. Nàng biết phù dung trai đã xảy ra chuyện, chính là trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ liên lụy đến chính mình trên người. Hoặc là nói, nàng căn bản không nghĩ tới, thuận thiên phủ thế nhưng có lá gan trực tiếp tới bắt chính mình. Nàng chính là vệ khởi muội muội a. Ta chính là vệ khởi muội muội. Ta là hắn muội muội a. Các ngươi không thể bắt ta, phóng ta đi ra ngoài. Đệ không biết bao nhiêu lần, vệ cầm đột nhiên từ lánh ngạnh trên giường lên, vọt tới cửa lao trước, dùng sức phe phẩy, khàn cả giọng mạc kêu. Mục tốt sớm đã nghe được không kiên nhẫn, khởi xuống bên hung đại đao, bước nhanh đi đến phía trước tới, rút đao liền hướng tới cửa lao thượng xích sắt gõ, "Đều cái gì kêu?" Tường bị đánh không thành. Đã sớm nhận ngươi nhẫn đủ rồi. Ngươi tiến vào thời điểm chưa từng nghe qua không thành. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, quả ngươi con mẹ nó là quận chúa vẫn là thiên vương lao tử, hạ nhà tù, vụ án không rõ ràng phía trước, ngươi đừng nghĩ ra đi. Không. thành thật điểm. Ngục tốt hung thần ác sát trứng mắt, thật sự là chịu không nổi loại này kiểu khí đàn bà nhi, lại lần nữa hung hăng mà dùng sống dao gõ gõ cửa lao. Loảng xoảng loảng soảng. Thanh âm đại đến dò người. a Vệ cẩm sợ tới mức kinh thanh hết lên. Không thể không từ cạnh cửa thối lui. Nàng vừa nhấc mắt liền thấy kia trên mặt mang theo một đạo bỏng lửa xẹo ngục tốt, rốt cuộc xem như đã biết cái gì gọi là phố phường hơi thở, lưu manh hương vị. Lúc này nàng, mới là chân chính kêu phá giọng nói cũng không ai biết. Nguyên bản đã có chút nghẹn ngào tiếng nói, hiện tại càng là bậc bẹ chào chết khó có thể lọt vào thai. Vệ cầm rất là suy sụp. Nàng ngốc lăng lăng mà một lần nữa ngồi trở về, run bẩn bật. Huynh trưởng vì cái gì còn chưa tới xem ta. Không nên như vậy. Không nên như vậy. Chỉ cần còn có vệ khởi ở, nàng không có khả năng sẽ ra chuyện. Mặc dù là thanh danh quét rác trong thân thể còn lưu có hoàng gia huyết mạch, vệ khởi sẽ không trơ mắt nhìn chính mình chết. Nàng tin tưởng vệ khởi là cái máu lạnh người, nhưng bọn họ dù sao cũng là huynh muội thủ tốc. Nhất định sẽ đến. Nhất định sẽ đến. Vệ cẩm vẫn luôn lẩm bẩm tự nói. Có lẽ là trời cao rốt cuộc nghe thấy được nàng cầu nguyện, tối tăm nhà tù bên trong, đồng nhiên có khác động tính. Phía trước đại lao môn thế nhưng từ bên ngoài mở ra. Thiên hạ quá vũ, ở môn mở ra trong nháy mắt, liền có ầng ướt hơi nước xuyên tiến vào. Một bóng người phóng ra trên mặt đất, tựa hồ bọc áo choàng. Lao nội lao đầu câu eo lưng còn mà đón đi lên, tựa hồ tới chính là cái quý trọng nhân vật. Vệ Cẩm xa xa thấy, đáy mắt rốt cuộc bốc cháy lên vài phần mong đợi quang. Nàng toàn thân, như là bỗng nhiên có được sức lực, ra sức mà từ ngồi vị trí thượng đứng dậy tới, nàng một chút liền vọt tới cửa lao khẩu. Huynh trưởng Huynh trưởng, huynh trưởng, ngươi tới xem ta sao. Vệ cẩm cũng không biết chính mình ở bên trong rốt cuộc đái co bao nhiêu lâu, chỉ biết trong tầm mắt cái gì đều là tối tam. Vốn dĩ này đại lao liền dưới mặt đất, trên hành lang đều điểm đèn linh dầu, quang ảnh lay động, gọi người thấy không rõ lắm bên trong đổ vật. kia bị lao đầu dẫn, hướng tới bên trong đi bóng người, vệ cẩm cũng thấy không rõ lắm. Nhưng là, liền có như vậy một loại trực giác chỉ dẫn nàng, tiêu nàng tin tưởng tới người chính là vệ cẩm. Kêu một đạo gầy lớn lên bóng dáng, bọc áo choàng, một đường đi tới, nghịch bên ngoài quang, cũng thấy không rõ khuôn mặt. Sàn sát xa, xa. Trên mặt đất có một ít thảo tâm, đi lên đi thời điểm thanh âm thật nhỏ. Bóng người, càng ngày càng gần. Vệ cẩm trong lòng không khỏi càng thêm khẩn trưng lên. Nàng hai mắt chờ đợi mà nhìn, hai tay đã không khỏi nắm chặt, trở thành một cái gắt gao nắm tay. Huynh trưởng, huynh trưởng nàng lầm bẩm. Ở mắt thấy người nọ đến gần trong nháy mắt, vệ cẩm trên mặt tràn ra tươi cười tới Huynh trưởng, là ngươi đã đến đến rồi. Xuân sao? Áo tràng bên ngoài là trồn trắng da, bên ngoài dính bọt nước từ áo tràng thượng chấn động rất xuống xuống dưới, đồng thời rơi xuống, còn có che người tới khuôn mặt áo tràng. Vì thế, ở tối tăm ánh đến phía dưới, vệ cẩm cũng rốt cuộc thấy do người tới. Kêu một trường, thật sâu khắc vào trong trí nhớ, như là ác mộng giống nhau tồn tại khuôn mặt. Thế nhưng là ngươi, vệ cẩm khuôn mặt, trong nháy mắt trở nên dị thường và mẹo, thậm chí dữ thợn. Nàng đứng ở cửa lao, hai tay bái cửa lao, đồ sơn móng tay móng tay, bởi vì quá mức dùng sức, mà đùng một tiếng bẻ gãy, tinh tế máu tươi theo đầu gỗ hoa văn chảy xuống tới. Tống nghi nhìn đều cảm thấy đau, nhưng vệ cẩm tựa hồ không hề cảm giác. Này có lẽ, là tống nghi đời này nghe qua khó nhất nghe thanh âm. Nàng nhăn nhặt mà đứng ở đã kề bên hỏng mất vệ cẩm trước mặt, liền ánh mắt đều là nhạt nhẽo. Chiêu hoa quần chúa, bất quá mới mấy ngày không thấy, ngươi như thế nào đem chính mình làm thành như vậy. Nàng giống như quan tâm hỏi. Vệ cẩm hiện tại đều còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Một lòng cho rằng nhất định sẽ đến huynh trưởng không có tới, kết quả tới ngược lại là chính mình lớn nhất kẻ thù Này rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Sao có thể là ngươi? Ta huynh trưởng đâu? Hắn không có khả năng bỏ ta với không màng. Không có khả năng. Mó mủ tình thâm, mó mủ tình thâm A. A. Thống nghi nghe xong, nhìn không được cười khẽ lên. Ngươi hận nhất. Ước chừng chỉ có cùng chính mình thế lực ngang nhau người, hoặc là càng cường với chính mình người, mà không bằng chính mình người, là căn bản hận không đứng dậy. Nếu trước kia, Tống Nghi thật là thống hận vệ cẩm, thống hận nàng lợi dụng chính mình hết thẻ ưu thế, chiếm hết hết thẻ tiện nghi, mà đem chính mình bình tĩnh sinh hoạt rào thành một bãi nước đủ, nhưng hiện tại, nhìn đã trở thành tù nhân vệ cẩm, Tống Nghi lại hận không đứng dậy. Người à, như thế nào có thể trông cậy vào eo truyền bạc triệu cự thương? Dùng chính mình toàn bộ tâm thần đi thống hận một cái ven đường ăn không đủ no áo rách quần manh khất cái đâu Cho nên, ở nhìn thấy vệ cẩm đã như vậy thê thảm lúc sau Tống nghi phát hiện chính mình rất khó dùng một cái hạ đối thượng ánh mắt Đi thống hận ngày xưa nàng Nàng đống nhiên nhớ tới chính mình rời đi kinh thành có 3 năm Này 3 năm lịch biến danh Sơn Đại Xuyên Cũng xem qua muôn hình muôn vẻ người Có một câu thực lệnh nàng ấn tượng khắc sâu Con kiến hành chi, người đi đường liên chi Tống nghi đó là kia ven đường người đi đường Mà giờ phút này vệ cẩm Đó là trên đường con kiến giống nhau nơi. Đương ngươi đã từng thống hận người, vô cùng hèn mọn mà phụ phục ở ngươi trước mặt, còn có thể có cái gì hận đâu. Đây là đại thù đền báo. Thống khoái không nhất định, đáng thương mẫn cùng trào phúng lại là nhất định. Tống nghi tưởng, từ đâu tới đây, đi nơi nào, từ chỗ nào bắt đầu, từ chỗ nào kết thúc. Nàng cung bệ cẩm, có lẽ vốn dĩ không có đúng sai, chỉ là đứng ở một người lập trường, một người khác đó là sai lầm thôi. Ngươi thật sự cho rằng, hắn sẽ đến sao Hán, nghe thấy này một câu, vệ cẩm có chút ngây ra. Thậm chí, nàng đầu vóc xoay thật lâu cong, ra nửa ngày thần, mới phản ứng lại đây, cái này hắn chỉ rốt cuộc là ai. hắn đương nhiên sẽ đến. Tống nghi chỉ có thể nói, vệ cẩm bất quá là đem vệ khởi trở thành cứu mạng dâm dạng, đã không có này một cây cứu mạng dâm dạng, nàng vạn kiếp bất phục Hà tất lửa mình dối người đâu. Người có ý tứ gì? Vệ cẩm hung tận mà trừng mắt nàng. Nàng bỏ tù bắt giam. Trước sau kỳ thật bất quá mới mấy cái canh giờ, cũng đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. nay mấy ngày liền tới phát sinh hết thảy, đều như là một hồi ác ngộng. Đánh Tống Nghi từ bên ngoài hồi kinh, ác ngộng cũng đã bắt đầu rồi. Vì cái gì, trận này ác ngộng còn không tình đâu. Thậm chí, tân một vòng ác ngộng, đã theo nhau mà đến. Tống Nghi chỉ thấy vệ cẩm cả người đã hốt hoảng, trong lòng chỉ có cái loại này trào phúng thương hại, lại không ảnh hưởng nàng hướng tới vệ cẩm, ném xuống cuối cùng một cây áp chết lạc đà dâm Nếu ngươi huynh trưởng che chở ngươi, lúc trước liền sẽ không cứu ta. Ngươi quên mất sao? Đúng là bởi vì ngươi đã từng ở ta trong thân thể chú quá, thay đổi ta hết thảy cũng bởi vì ngươi bóp méo qua sổ sách, cho nên có ta lao ngục hai hương. Mới hạ hỷ đường, lại nhập nhà tù. Lúc trước kia một đoạn trải qua, cũng thật sự là quá khắc sâu một ít. Đã muốn thành thân tống nghi, đầy cói lòng vui sướng, muốn cùng chu kiêm bãi đường, không nghĩ tới thế nhưng bị người chỉ vào cái mũi nói thành là có tội. Một sớm quyết liệt, Tống Nghi vốn tưởng rằng muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, ai ngờ đến thế nhưng thật sự hạ nhà tù. nay hết thảy, không đều là vệ cẩm làm sao. Nàng sau lại đã sớm cùng vệ khởi liêu qua, sổ sách nếu không phải Tống, triệu hai vị đại nhân sửa, đó chính là Tống Nghi sửa. Mà biết chuyện này người, trừ bảo vệ khởi cùng lúc trước Tống Nghi, lại không làm người thứ hai tuyển. Nguyên bản tuyệt mật tin tức, như thế nào có thể bị Chu kiếm biết? Vệ khởi sẽ không làm loại sự tình này. Mà Tống Nghi làm người bị hại, càng không thể cho chính mình hạ bộ, thậm chí còn đem chính mình đưa vào nhà tù. Cho nên, chuyện này nhất định còn có người thứ ba biết. Người này, không phải vệ khởi, cũng không phải Tống Nghi, quả nhiên là cực kỳ quỷ dị. Nguyên bản Tống Nghi cũng không biết trung gian còn có việc này, chờ đến cùng vệ khởi liêu qua sau, mới biết được năm đó thế nhưng còn có như vậy vừa ra. Vì thế, nàng cái gì đều minh bạch. Năm đó sửa lại sổ sách, trừ bỏ vệ cẩm, không làm người thứ hai tuyển. Nàng từng câu từng chữ mà nói, nhìn vậy cẩm, biểu tình bình tĩnh, phản phất nàng theo như lời này hết thệ đáng sợ sự tình, đều không có phát sinh ở chính mình trên người. Nếu là ngươi, một giấc ngủ dậy, phát hiện nguyên bản yêu thích chính mình thân nhân không hề ai chính mình, phát hiện nguyên bản đã định ra chung thân tình lang ở thành hôn ngày đó trước mặt mọi người hối hôn, phát hiện chính mình có được một đống không thuộc về chính mình đổ vật phát hiện chính mình phạm phải một chuỗi dài không nên chính mình phạm sai. Còn muốn thời thời khắc khắc lo lắng có hay không cái gì khác chính mình không biết sự tình phát sinh. Tống nghi đứng ở tại chỗ, một bước bất động. Ta tình nguyện bình đạm, ngươi tham mộ hư vinh, ta tài hoa bình thường, ngươi nương mang đến đồ vật có thể kinh tài tuyệt diễm, ta lúc trước chỉ khuynh tâm chu kiêm một người, ngươi lại muốn trích kia phàm nhân không gặp được ánh trăng. Thế sự trêu người, ta không có chu kiêm, ngươi lại thành kia ánh trăng mội mội. Ngươi không trích đến kia ánh trăng, ta lại thành kia ánh trăng chiếu sáng lên người. người có ý tứ gì Đang nghe thấy kia một câu thời điểm, vệ cầm rốt cuộc đỏ mắt. Nàng ngón tay khấu khẩn, máu tươi chảy xuôi đến càng thêm lợi hại. Người rốt cuộc có ý tứ gì? Nội tâm sợ hãi, đang không ngừng mà mở rộng, mơ hồ có thứ gì, bắt đầu trồi lên mặt nước. Còn không rõ sao? Rốt cuộc là thật sự không rõ, vẫn là không muốn minh bạch. Tống nghi lười đến suy nghĩ, mở ra cửa sổ ở mái nhà, nói thượng hai câu nói thẳng. Lúc trước ta thân hãm nhà tù, cứu ta ra tới, chính là người ngày xưa khuyên mộ. Hôm nay coi là cứu mạng rơm dạ tự kỳ vương vệ khởi, ta cùng tống ra quyết liệt, thanh danh hôn đột, đưa ta đi am trùng cũng là hắn, dùng nhân tình vì ta dẫn dây, làm ta bái sư ngươi tâm tâm niệm niệm cầu mà không được trần tử đường tiên sinh cũng là hắn, ra kinh ba năm, ta du lịch thiên hạ, một nửa nổi danh, một nửa vì hắn làm việc, hồi kinh lúc sau, là hắn ngầm đồng ý ta đối với ngươi xuống tay, kế hoạch kinh. Thành thư viện kết nghiệp đại khảo một chuyện, từng cọc, từng cái, số lại đây. Vệ khởi thế nhưng đã giúp chính mình làm nhiều như vậy. Ngày xưa chán ghét nàng đến cực điểm tự kỳ vương gia, hiện tại cũng đem chính mình coi là phụ tá đắc lực, nhiều không dễ dàng. Thật là cái khi dễ thế biến, không có bất biến đồ vật. Vệ cầm lúc này, đã mặt xám như cho tàn, căn bản không biết nàng đang nói cái gì. Nàng chỉ lầm bẩm hỏi một câu, kia lúc này đây đâu? Người sao có thể vặn ngã ta? Vặn ngã ta, khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy phù dung trai. Này còn không đơn giản sao? Tống Nghi cười nhạo Chiêu hoa quận chúa quý nhân hay quân sự chẳng biết có được không còn nhớ rõ lúc trước chính mình tùy tay viết trên giấy đồ vật kia buồn cái gọi là xuyên qua Nhật ký viết đến giải rác thứ này vệ cẩm nhớ rõ cũng từng muốn tìm về nàng cũng đích xác tìm thậm chí cũng đích xác tìm được rồi hơn nữa gọi người mang về tới tiêu hủy quá Tống Nghi biết nàng suy nghĩ cái gì hảo Tâm nhắc nhở nói ta Tống Nghi Tuy không phải thiên phú dị bẩm có thể đọc qua là nhớ nhưng không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền có đồ vật Nhiều xem hai lần, tự nhiên cũng nhớ kỹ. Chỉ sợ là chiêu hoa quận chúa đã không nhớ rõ đi. Ngươi còn từng có hỏa dược phương thuốc. Hỏa dược phương thuốc. Vệ cẩm đương nhiên nhớ rõ. Nàng hoàng hốt mà nhìn tống nghi, mơ hổ có một ít ký ức nổi lên mặt nước tới. Ngay sau đó nàng sợ hãi cả kinh, hét lớn, là lục ra. Là lục ra. Đúng vậy, lục ra. Nếu không có lúc trước vệ cẩm lưu lại hỏa dược phương thuốc, không có nàng vệ cẩm trước tiếp xúc quá lục vô cứu chính mình nơi nào có thể tiếp xúc đến Lục ra. Lục thị Tài Lực, mới là lúc này đây đẩy ngã vệ cẩm mấu chốt nơi. Lúc trước vệ cẩm vì lợi mà tiếp cận Lục Vô Cứu, lại chết sống không chịu giao ra hỏa dược phương thuốc, còn chuẩn bị công phu sư tử ngoạn. Còn không chờ nàng hoàn thành này hết thảy, thân thể khống chế quyền cũng đã trở xuống Tống Nghi trong tay. Vì thế, Tống Nghi thuận nước đẩy thuyền, mơ hồ mà đem hỏa dược phương thuốc cho Lục Vô Cứu, lại không có nghi đến, bởi vậy kết giao thượng Lục Vô Cứu, còn xây lên họ tác. Cuối cùng Vệ Cẩm lúc trước dùng Tống Nghi thân thể tiếp xúc quá lục vô cứu, thành mai táng nàng cuối cùng một buổi thổ. Thế sự a, hoàn hoàn tương khấu. Tống Nghi nói xong, Vệ cầm ước chừng cũng minh bạch toàn bộ sự tình nguồn. Nàng nguyên bản lại lấy sinh tồn thế giới, tựa hồ đông nhiên chi gian liền hoàn toàn sụp đổ, sở hữu toàn bộ đã từng tín nhiệm người, đều thành hại chết nàng hung thủ. Bọn họ chưa từng có ở bên người nàng, toàn bộ đều là Tống Nghi người. Loại cảm giác này, tiêu nàng cảm giác từ dưới chân toát ra một cỗ khí lạnh tới. Đem chính mình hoàn toàn bào phủ Tống nghi nói được nhiều Cũng nói được mệt mỏi Nàng một lần nữa lý áo tròn ngũ Nói thiên đạo sáng tỏ Báo ứng khó chịu Sớm hay muộn đều là một tới Ngày xưa ngươi Vì hôm nay ngươi đảo một cái hố Hôm nay ta Vì hôm nay ngươi điển thượng thổ Xếp thành một tòa mổ Nói xong Cũng không dừng lại Phản phất cảm thấy nhiều lời một câu đều là bẩn chính mình miệng lưỡi Nhiều xem một chút đều là ô hế chính mình mắt Chương 106 106.000 xương thành cho Đứng lại, Tống Nghi đã tới rồi cửa lao khẩu, nghe thấy từ sau lưng âm u nhà tù bên trong ra tới này một tiếng tê thực sự có chút kinh ngạc. Nàng nhăn chặt mày, hơi hơi sườn quay người, đã nhìn không thấy sau lưng rốt cuộc là tình huống như thế nào. Thật sự là quá mức tối tăm Mọi người bộ mặt, đều mơ hồ thành một mảnh. Vệ cầm nơi lao ngục, không có người khác, rốt cuộc nàng vẫn là quần chúa. Cho nên, nàng giờ phút này không hề kiên kỵ. Mơ hồ, Tống Nghi chỉ có thể cảm thấy một phân kỳ quái hái hùng khiếp vĩa tới. Nàng chỉ có thể thấy vệ cẩm mòi cửa lao một hàng rào hai tay, trắng bệnh trắng bệnh mà, thật là doa người. Ha ha ha ha. Người cho rằng ta là đáng thương nhất, không nghĩ tới ta cho rằng người cũng là đáng thương ha ha ha. Âm trầm tiếng cười, đống nhiên truyền ra tới. Vệ cẩm tự hồ ở trong bóng tối nhìn nàng, mục tốt nhóm đã hướng tới nàng đi đến, sợ tống nghi này một vị quý nhân bị làm tức giận, quay đầu lại đã có thể muốn phiền thoái. Vệ cẩm không cam lòng, gắt gao mà trừng mắt nàng. Ngươi hiện tại sợ còn không biết lao Phật ra vì cái gì tìm ngươi vào cung đi. Cũng không biết rốt cuộc là ai yêu cầu cưới ngươi đi. Tống nghi, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chết. Ngươi đã chết, liền cái gì đều không có. Chỉ là. Tống nghi rũ xuống mi mắt tới, nhớ tới lúc trước những cái đó quỷ dị sự tình, đáy lòng không khỏi bịt kín một tầng bóng ma. Nàng biết lần trước chính mình vào cung thấy lao Phật ra, lão Phật ra nói một ít ý có điều chỉ nói. Nhưng Tống Nghi cũng không rõ ràng sau lương rốt cuộc như thế nào. Nhìn dáng vẻ, Vệ Cẩm như là cái gì đều biết. Không, kia đã không quan trọng. Nên tới, trốn không được. Không có phản ứng sau lương điên cuồng Vệ Cẩm, bởi vì ngục tốt nhóm đã khai cửa lao, đi vào dùng rẻ lao ngăn chặn nàng miệng, kêu nàng lại phát không ra một chút thanh âm. Ra tới, bên ngoài đã là đêm khuya. Tí tách lịch vũ bắt đầu nhỏ, trên mặt đất một mảnh lạnh leo lẽo ướt. Lục Vô cứu đứng bên ngoài đầu, một bộ dáng đến chết bộ dáng. Thấy nàng ra tới liền hỏi, thấy, thấy, liêu đến thế nào, cũng liền như vậy, về sau đâu, người này, nghiền xương thành cho đi, có lẽ, nghiền xương thành cho cũng không thể chết đâu, tống nghi không phải thích cái gì thần thần quỷ quỷ người, hiện tại lại là không thể không tin, tựa vệ cẩm giống nhau tồn tại, thật là yêu ma, chỉ là, nàng vô pháp biết trước lúc sau rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, nghiền xương thành cho, nay bốn chữ vừa ra, lục vô cứu đồng tử kịch xúc, Trăm triệu không lường trước, Tống ngũ cô nương thế nhưng có thể vững tâm đến tận đây. Bất quá. Chỉ sợ còn phải vương ra đồng ý đi. Ta sẽ tự đi hỏi. Tống nghi nhàn nhạt trả lời, sau đó một đường đi xa, lần này đa tạ lục đại tiên sinh giúp đỡ. Người ta tính thanh toán xong, bất quá đại tướng quân còn thiếu ta một thân tình, lục đại tiên sinh chớ quên. Lục vô cứu nghe vậy không nói gì, mắt thấy Tống nghi đã đi xa, mới thở dài một tiếng, nữ nhân này, trí nhớ đảo còn man tốt. Tống nghi không biết chính mình trí nhớ được không, chỉ biết hiện tại phiền toái có điểm đại. Nàng đã một lần nữa đứng ở vệ khởi trước mặt, liền ở án thư phía trước. Giờ phút này vệ khởi, đang ở vẽ lại một bức thi họa thủ đoạn treo không, nửa điểm không có phản ứng nàng ý tứ. Tống nghi, cũng chỉ có yên lặng mà đứng. Phía sau đào đức dương mắt thoáng nhìn, không rõ này lại là muốn trình diễn nào ra. Hắn không dám đi vào, cũng không dám nói chuyện, chỉ là buồn bực. Mắt thấy lưu hương đốt hương đều thành hương cho. Ở cuối cùng một sợi bùi mù bay lên thời điểm, vệ khởi gắt xuống mút thuận tay lấy quá đặt ở một bên khăn gấm sắt tay. Hán quét Tống Nghi liếc mắt một cái, thấy nàng vẫn là quy quy củ củ đứng ở chính mình trước mặt, nhưng là đáy mắt hiển nhiên có vài phần kỳ quái thân sắc. Vệ khởi cũng không biết chính mình rốt cuộc là khi nào như vậy hiểu biết Tống Nghi. Chỉ là, hắn biết rõ, Tống Nghi hẳn là muốn nói gì làm chính mình không cao hứng sự. Hảo sau một lúc lâu, vệ khởi mới mở miệng, có chuyện gì? Tống Nghi khó được mà không được tốt mở miệng Đối với một người nói, ta tưởng đem ngươi mội mội nghiền xương thành cho. Tống nghi trong lòng cười khổ, thật sự là. Thế thế, vệ khởi mày một trọn, thầm nghị thế gian này thế nhưng còn có kêu nàng khó có thể mở miệng việc. Ngươi đều tới, còn không nói ra khẩu sao. Khởi bẩm vương ra, tống nghi hôm nay đi ngục chung gặp qua chiêu hoa của chúa. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, ngươi làm được không sai, ta cũng không phản ứng. Vệ khởi hoàn toàn là một bộ đứng ngoài cuộc bộ ráng. Hắn này thái độ. Ở Tống Nghi dự kiến bên trong, chỉ là Dư lại muốn như thế nào mở miệng Tống Nghi lại thất thần không nói Suy nghĩ nửa ngày, nàng nói Chỉ là rời đi thời điểm Quân chúa từng đối ta nói một câu rất kỳ quái nói Lần trước vào cung Thái hậu nương nương tựa hồ cố ý phải Vì người làm mai mối, chỉ là ta không đáp ứng Quân chúa tựa hồ biết này Sau lương người là ai Chuyện này Vệ khởi nhìn nàng ánh mắt, một chút thâm trầm lên Đấy lòng cũng không biết như thế nào Có chút không cao hứng Một nữ tử, đem cùng chính mình trung thân đại sự có quan hệ sự tình nói cho chính mình, đây là có ý tứ gì? Vẫn là, nàng đối sau lưng yêu cầu cưới nàng người kia có chút cảm thấy hứng thú. Bên môi một chút treo vài phần cười như không cười cảm giác, vệ khởi nhướng mày nói, ngươi đây là muốn cho buồn vương giúp ngươi hỏi thăm hỏi thăm tương lai hôn phu. Ngậy! Chính mình không phải ý tứ này a Tống nghi bỗng nhiên có chút không hiểu ra sao, vệ khởi thái độ như thế nào như vậy kỳ quái. Nàng châm trước trong chốc lát. Rất sợ chọc giận chính mình này người lãnh đạo trực tiếp, tội nói, nữ tử trung thân đại sự không thể cho đùa, mà hoàng mệnh không thể trái, liền sau lưng là người nào cũng không biết nói, với tiểu nữ tử mà nói, không khỏi quá mức sợ hãi. Nga, nói đến cùng, vẫn là coi trọng. Có thể thỉnh Thái Hổ hỗ trợ làm mai mối, có thể là cái gì người thường sao. Không chừng cũng là hoàng đế mấy cái nhi tử. Vệ khởi nhàn nhạt mà nghĩ, dương mắt lại đến xem tống nghi thời điểm, cũng không biết vì cái gì liền càng xem càng không vừa mắt. Bên môi câu một mặt cười lạnh, nói, việc này quay đầu lại lại làm hỏi thăm cũng là được, ngươi còn có việc. Không, không có. Không biết vì cái gì, đông nhiên cảm thấy từ dưới lòng bàn chân thoán đi lên một cổ khí lạnh, trong nháy mắt liền đem chính mình cấp đông lạnh trụ, không sợ trời không sợ đất Tống Nghi, không lý do sợ hiện tại vệ khởi. Nàng túi người nhấp bái, nói cái vạn phúc, rốt cuộc rút đi. Dèm châu nhắc lên lại rơi xuống, thống Nghi bóng dáng thực mau biến mất. Bang! Khăn gấm bị ném vào bên cạnh tao đồng. Vệ khởi mí mắt một hiền thấy nôm nớp lo sợ đứng bên ngoài đầu đào đức, kêu lên, tiến bảo. Đào đức theo lời tiến bảo, lấy lòng mà cười, vương ra. Đi cha cha trong cung gần nhất ai đi qua Thái Hậu bên kia, mặt khác thanh âm một đốn, vệ khởi đôi mắt mị lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ thật mạnh đêm tối, nói, tìm mấy cái đạo hành cao cao tăng cùng đạo sĩ, vệ cẩm trước khi chết hảo sinh đưa đưa, sau khi chết nghiền xương thành cho. Đào đức hung hăng dùng mình một cái, ngốc lăng lăng mà nhìn vệ khởi Vệ khởi cũng không nói chuyện, chỉ là rũ xuống mi mắt, khoanh tay mà đứng. Chứ 107 quỷ dị chi tử. Chỉ là, vệ khởi như thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là cái dạng này kết quả. Hai ngày sau, đạo sĩ Cao Tăng đã tìm hảo, mới đi lao nội nhìn một vòng, vệ khởi ngồi ở vương phủ hậu hoa viên nghe đào đức mang đến tin tức. Nên xử lý đều xử lý tốt sao. Phía dưới có đạo sĩ liền một cái miêu tả các loại quỷ dị hoa văn tiểu thổ vại đệ đi lên, phía trên còn rán màu vàng lá bừa dùng chu xa họa các dạng ký hiệu. Nay tiểu thổ vại một lấy ra tới, đã kêu người cảm thấy quỷ khí dày đặc, nói không nên lời mà doa người. Vệ khởi nhìn, gật gật đầu, quay đầu lại đám người không có, hảo sinh xử lý. Hết thảy ước chừng đã chuẩn bị tốt, chỉ là loại sự tình này cũng là vệ khởi chưa từng có nghe qua, hắn từng ở thiền viện bên trong tu hành, trên đời có yêu ma quỷ quái đủ loại, lại chưa thấy qua vệ cẩm như vậy. Bất quá thiền sư cũng nói, hắn trời sinh là cái vô tâm lánh mạnh người Ngay lúc đó vệ khởi không cho là đúng, hiện tại cảm thấy có lẽ có chút đạo lý. Đạo đức chỉ cảm thấy cả người nổi ra gà một tầng một tầng hướng bên ngoài mạo. Hắn không dám nhìn quá nhiều, thân thần quỷ quỷ sự tình, người thường thường so yêu ma càng đáng sợ. Chuyện tới hiện giờ, hắn cảm thấy chính mình đã mơ hồ minh bạch cái gì, nhưng một tầng giấy cửa sổ, ai cũng không dám đâm thủng. Hậu hoa viên, thật là quỷ dị đến cực điểm. Đạo đức có chút chịu không nổi như vậy không khí, còn hảo lúc này bên ngoài có người tới báo, hắn hành lễ Chạy nhanh lui ra ngoài nghe tin tức. Chỉ là, khi trở về chờ đau đức, sắc mặt trắng bệnh. Vệ khởi vừa thấy, liền nhữ mi, làm sao vậy? Vương, vương ra, ra. Đã xảy ra chuyện. Đau đức có chút run, nhìn kia một cái tiểu bình đất, suýt nữa sợ tới mức khóc ra tới. Trong người hãm nhà tù lúc sau ngày thứ ba, ở Tống Nghi cùng vệ khởi đều không có động thủ ngày thứ ba, vệ cẩm đã chết. Ngục tốt nhóm nói, nàng làm một đầu chạm vào chết ở trên vách tường, máu tươi chảy đầy đất. Cũng có người nói, liền màu trắng óc đều có thể thấy. Tống nghi biết tin tức này thời điểm, sát trời mới vừa rơi xuống, cùng nàng đi gặp vệ cẩm kia một ngày hoàn toàn bất đồng, lúc này thời tiết cũng không tệ lắm. Tuyết trúc run run rẩy rẩy từ bên ngoài tiến vào đem vệ cẩm sợ tội tự sát tin tức mang theo trở về. Tống nghi trầm mặc thật lâu sau, chỉ nói, nàng sẽ không tự sát. Kêu rốt cuộc, là ai động tay? Ở ngục trung đâm chết, chính là thực bình thường sự. Nhưng như vậy cách chết. Không lý do làm Tống Nghi nhớ tới lúc trước triệu thủ. Này đó các nữ nhân à, mặc kệ là vô tội vẫn là có tội, một khi bỏ tù, vì không chịu làm đục, tựa hồ cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy cương liệt phương thức kết thúc hết thầy. Mà chính mình, là mấy người này bên trong ngoại lệ. Bất quá, vệ cẩm tử tuyệt không bình thường. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là quyết định đi tìm xem vệ khởi. Kỳ vương phủ, đã là mau vào cung, bất quá trong vương phủ nhưng thật ra còn có thể thấy từng mảnh từng mảnh lụ, gọi người nhìn thoải mái. Bất quá rừng ở giờ phút này Tống Nghi đầy mắt, chỉ có một mảnh kỳ quái quỷ dị. Vệ Cẩm đã chết, nhưng một chút cũng không sáng giỏi. Nói như thế nào cũng là buồn chiều con chúa, đã từng thanh danh hiển hách, có thể nói, nàng chết, ở chiều dã bên trong nhấc lên một mảnh sóng to, chỉ là thân ở gió lốc trung tâm vệ khởi cùng Tống Nghi, thế nhưng đều an an tĩnh tĩnh. Trong đình viện, vệ khởi tự cấp trong hồ dưỡng cá vàng nhi cho ăn. Nghe thấy Đào Đức lãnh Tống Nghi tiến vào, hắn cũng không quay đầu lại, hướng tới mặt hồ ném xuống một mảnh cá thức nhi. Vì thế một đám con cá bơi lại đây, chỉ vì tranh đoạt kia nhỏ tí kẻo đồ vật. Nghe thấy tin thức. Đúng vậy. Tống nghi ngắn gọn đáp. Vệ khởi lại hỏi, là ngươi động tay. Thuộc hạ không như vậy đại bản lĩnh. Tống nghi có đôi khi thật muốn hỏi một câu, có phải hay không ngài động tay. Nhưng ngắm lại bọn họ chính là huynh muội chi gian tình cảm. Mặc dù là cảm thấy có cái gì không thích hợp, hẳn là cũng sẽ không hạ này tàn nhẫn tay, vì thế nhẫn chi. Vệ khởi nhàn nhạt nói, cũng không phải buồn vương động tay. Tống Nghi. Đạo đức. Một cái tưởng chính là, nghe ngài ý tứ này, nguyên lai like là nghĩ tôi muốn động thủ a Một cái khác tưởng chính là, ngày kia nơi nào là không động thủ, là chưa kịp động thủ thôi. Đương nhiên, này hai làm vệ khởi cấp giới, chưa bao giờ dám lắm miệng. Vệ khởi nghe thấy sau lưng không thanh âm, quay đầu lại tới nhìn lướt qua, thế nhưng phát hiện không chỉ có là đạo đức, ngay cả Tống Nghi đều là biểu tình quỷ dị, tức khác với mày, tiện đà cười nói, ngươi lần trước không phải muốn hỏi ta. Rốt cuộc là ai muốn cưới ngươi sao? Vương gia đã biết. Nhưng là, nàng bất quá thuận miệng vừa nói, vệ khởi thế nhưng thật sự đi tra xét. Còn có, đề tài này không khỏi cũng chạy trốn quá nhanh đi. Vệ khởi trước nay lười đến đi độ chắc ai tâm tư, bởi vì mỗi người tâm tư đều ở hàn mí mắt phía dưới, hiện tại tống nghi tâm tư cũng không ngoại lệ. Chỉ là, hiện tại so với trước kia tới, tựa hồ như là cách mênh mông một tầng xa. Nhiều năm như vậy, buồn vương tuy giúp ngươi không ít. Nhưng là ngươi mở miệng cầu buồn vương sự tình lại khó gặp. Cho nên lúc này đây, gọi người gắng sức giúp ngươi hỏi thăng quá. Ngươi hiện tại muốn biết người này là ai sao? Thống nghi nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu, còn thỉnh vương ra báo cho. Báo cho. Quả nhiên vẫn là muốn biết ta. Vệ khởi trong lòng lại bắt đầu kỳ quái không thoải mái. Hắn xoay người sang chỗ khác, đem trong lòng bàn tay một viên cá thực nhi cầm lấy tới, liền phải ném vào trong hồ đi. Phía dưới sở hữu con cá đều mong chờ, mắt thấy hắn vương tay. Lập tức bắt đầu ở dưới bơi lội, đem một màn này thu vào đáy mắt, vệ khởi nhìn nửa ngày, thế nhưng chậm chạp bất động, sau một lúc lâu lúc sau thế nhưng bắt tay cấp thu trở về, đem cá thực nhi cấp bông xuống, phản phất là ở treo đùa chúng nó giống nhau. Thấy một màn này tông nghi, nhìn không được chiều chiều khoe miệng, đối vệ khởi có chút vô ngữ. Bất quá ngay sau đó, những việc này đều từ nàng trong óc bên trong biến mất. Vệ khởi nói, gần đây cùng thái hậu nương nương tiếp xúc quá, đơn giản là tần vương. Làm hiện tại nhất được sủng ái hoàng tử, bái kiến bái kiến Thái Hậu, thuận đường thỉnh Thái Hậu lao nhân ra hỗ trợ làm ai, cũng không phải là đơn giản. Thần Vương. Thống nghi suýt nữa hít hà một hơi. Vệ khởi nói còn không có kết thúc, ta kia ngốc mỗi tử ước chừng cũng cùng chuyện này có quan hệ, bằng không ở trước khi chết hai ngày cũng sẽ không dùng chuyện này tới áp chế ngươi. Nói vậy, nàng đem việc này trở thành lợi thế, không nói cái gì hoàng mệnh làm khó, Tần Vương đã theo dõi ngươi, muốn chạy trốn cũng khó. Bất quá xem trước mắt. Người qua đi nhất định sẽ không có cái gì kết cục tốt. Như vậy tính, kia chiêu hoa quận chúa cũng là vô tình chi gian bại lộ cái gì, cho nên mới sẽ thu nhận họa sát thân đi. Tính tính, thần vương ra tay khả năng ngược lại là rất lớn. nay một vị Tân vương, tương truyền chính là kẻ tàn nhẫn, cùng lúc trước triệu gia án tử cũng co liên lụy, đáng tiếc cuối cùng vẫn là kêu triệu đại nhân đỉnh hát qua, nếu không chuyện này, triệu gia cũng không đến mức cửa nát nhà tan. Đối này một vị, thống nghi nhưng không bất luận cái gì hảo cảm. Nàng trao mày lên, đông nhiên vô cùng bực bội. Khó được Tống Nghi hôm nay không che lấp chính mình cảm xúc, vệ khởi cảm thấy rất thú vị, thậm chí thấy nàng như vậy phiền não, còn ở một chương nửa lánh trên mặt treo lên tươi cười, bị bực này quý nhân yêu ái, ngươi không nên cảm thấy trên mặt rất có mặt nguôi sao. Thuộc hạ chưa từng nghĩ như vậy quá. Này người lãnh đạo trực tiếp, nói giỡn số lần thật là càng ngày càng nhiều. Tống Nghi không lớn cao hứng. Vệ khởi lại nói, cuối cùng là còn có hai câu dễ nghe lời nói. Ngươi có thể tưởng tượng hảo, kia chính là 8 ngày vinh hoa phú quý, hiện tại tần vương chỉ có một vị chính phi, chắc phi vị trí còn không, nếu là ngươi có bản lĩnh, ngày nào đó Mâu Nghi Thiên Hạ cũng chưa chắc không thể. Đệ nhất, thuộc hạ chưa từng cái này tâm tư, đệ nhị, tần vương người này không khỏi quá mức bảo thủ, phẩm hạnh thấp kém, tin hắn có thể đăng đại bảo, không bằng tin tưởng vương ra có thể đăng đại bảo, đệ tam, thuộc hạ không kém tiền. Tống Nghi tỏ vẻ, hiện tại chính mình nhưng có tiền. Vệ Khởi nghe vậy, Ngẩn ngơ một lát, không nhịn được mà bật cười. Hắn lần đầu nghe thấy như vậy dí dỏm hài hước nói, vẫn là từ luôn luôn cứng nhắc mặt Tống Nghi trong miệng ra tới, suýt nữa cười đến hắn eo đều thẳng không đứng dậy. Cũng coi như là ngươi ánh mắt không tồi, bất quá Bổn Vương vô tình kia ngôi vị hoàng đế, sợ là muốn làm ngươi thất vọng. Bất quá ngươi nếu không nghĩ gả cho Tần Vương, Bổn Vương nhưng thật ra có biện pháp, ngươi nhưng nguyện thử một lần. Tống Nghi không nghĩ tới vệ khởi nơi này đã nghĩ đến biện pháp giải quyết, nàng theo bản năng nói: không phải là kêu ta trước gả cho Trần Hoành đi. Phúc! Bên cạnh đào đức sợ tới mức bị chính mình nước miếng cấp sặc. Vệ khởi khỏe miệng vừa kéo, sắc mặt dị thường khó coi, ngươi muốn gả, buồn vương nhưng thật ra có thể ấn Trần Hoành đầu, kêu hắn cưới. Đào đức nghe xong, trong lòng phun tạo, cái gì kêu ấn đầu A, không chừng nhân ra Trần Đại Nhân trong lòng có ca A đâu. Bất quá tống nghi không lớn rõ ràng này đó, ở biết không phải dùng loại này biện pháp lúc sau, liền định ra tâm, nói, nhiều năm như vậy. Vương gia đối thuộc hạ cực hảo, việc này toàn bằng vương gia quyết định liền hảo. Nếu lúc này không tin vệ khởi, nàng còn có thể tìm được biện pháp khác sao. Vệ khởi nghe xong rất là vừa lòng, hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu. chương 108 như thế biện pháp. Cô nương, xem ngài trở về sắc mặt hảo không ít, chính là sự tình đã giải quyết. Tuyết vương vội vàng nên Tống Nghi tiến bảo, thuận tiện vì nàng cởi xuống áo tràng, treo lên. Tống Nghi trên mặt hiếm thấy mà dẫn dắt vài phần cười, nói, sự tình không giải quyết bất quá biết tốt hơn tin tức. Đi thời điểm, cũng là Đào Đức đưa nàng ra tới. Cũng không biết vì cái gì, gần nhất Đào Đức đối chính mình nhưng thật ra man thân cận. Tước chừng, nàng ở vệ khởi thủ hạ cũng coi như là có điểm bản lĩnh đi. Đào Đức nói, vệ khởi thế nhưng làm chính mình vẫn luôn muốn làm sự tình. Mặc dù là trước kia không rõ ràng lắm, đến bây giờ, Tống Nghi cũng nên minh bạch. Vệ khởi, rốt cuộc không phải cái gì thiện tra, cũng không phải cái gì đơn giản người. Chính mình muội muội rốt cuộc cái dạng gì? Vệ Khởi vẫn là có khả năng phân biệt, chỉ là nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa phản ứng, ước chừng cũng là véo không chuẩn trung gian rốt cuộc ra quá cái dạng gì sai lầm. Bất quá cũng đại khái là bởi vì, Vệ Cẩm nguyên bản chính là một khối tấm mộc. Không nói bị người chiếm thân thể Vệ Cẩm, chính là nguyên lai không bị người chiếm thân thể Chiêu Hoa con chúa, cũng là kiêu ngạo ương ngạnh, cùng Vệ Khởi có điểm cẩn thận chặt chẽ cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Có thể nói, Vệ Cẩm tồn tại giống như là Vệ Khởi bại lộ bên ngoài một cái khuyết điểm. Hoàng đế cùng thái hậu tùy thời tùy chỗ có thể lấy vệ cẩm vì từ đắn đo vệ khởi, mà vệ khởi còn không thể nói cái gì. Lấy vệ khởi như vậy khôn khéo người có thể không biết này hết thể sao? Nói đến cùng, biết là biết, lại muốn cô y đem khuyết điểm lộ ra tới, hơn nữa thiên vị cái này muội muội, rung túng nàng, kiêu ngạo ưng ngạnh. Sau lại vệ cẩm mặc dù là ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ cần nàng như cũ kiêu ngạo ưng ngạnh, đối vệ khởi mà nói liền không có ảnh hưởng quá lớn. Năm đó cung đình bên trong phát sinh biến cố lúc sau, Vệ khởi vì tránh bệnh dịch, bị đưa vào thiền viện bên trong, vừa đi mấy năm, mà vệ cẩm lại là không có đi theo đi. hắn này một vị mội mội từ nhỏ là ở trong cung lớn lên, cùng Thái Hổ quan hệ cũng thân hầu. Nhưng Phạm là người, động não ngâm lại tổng nên biết, Thái Hổ cùng đương kim hoàng thượng lại không có huyết thống quan hệ, nhiều lắm xem như thánh mẫu hoàng Thái Hổ, lại có thể vững vàng ngồi vị trí, bên trong nhất định có không thể cho ai biết căn do. Vệ khởi khoảng cách ngôi vị hoàng đế cũng bất quá như vậy một thức xa. Như thế nào cũng nên bị hoàng đế kiên kỵ, vệ cẩm nếu là ở trong cung lớn lên, trời biết là cái dặn gì. Lấy vệ khởi máu lạnh mà nói, sao có thể chịu đựng chính mình bên người có như vậy một cái mội mội. Cho nên, trừ phi này một cái mội mội có khác tác dụng, nếu không vệ khởi không có khả năng tại bên người lưu lại như vậy mối họa Nay cũng liền giải thích, vì cái gì vệ khởi đối nàng như vậy hảo, cũng thật tới rồi muốn xuống tay hố người thời điểm, lại ngầm đồng ý tống nghi, thậm chí ở sau lưng quạt gió thêm thủi. Vệ cẩm đã làm quá mức sự tình cũng không ít, vệ khởi không phải không xử lý, bất quá là chờ đến thích hợp thời điểm thôi. Cũng khó trách, đạo đức cùng Trần Hoành đối vệ cẩm thái độ vẫn luôn rất kỳ quái. Nói vậy, bọn họ chính là vệ khởi tâm phúc, đối này rõ ràng. Rời đi vương phủ thời điểm, đạo đức liền đem những việc này âm thầm cấp Tống Nghi chỉ ra. Nguyên bản một ít hoài nghi bị chứng thực, nguyên bản một ít nghi hoặc bị cải bỏ, lại biết vệ cẩm hơn phân nửa là không diễn, Tống Nghi tâm tình có thể không hào sao. Nàng xoa xoa chính mình bả vai, ngồi xuống, uống một miệng trà, đạm cười nói, mặc dù là nàng ngóc đầu trở lại, hôm nay ta có thể đem nàng nghiền xương thành cho, tự nhiên ngày nào đó cũng có thể. Có lần đầu tiên, tự nhiên còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Vệ cẩm nếu một lần một lần tới, nàng liền một lần một lần mà đem nàng. Nghiền xương thành cho. Đồn đãi, nghiền xương thành cho người, liền địa ngục đều đi không được, càng không cần phải nói chuyển thế luân hồi. Tống nghi lắc lắc đầu. Ba ngày rốt cuộc có chút mệt mỏi, vì thế dùng qua cơm chiều, liền nghỉ ngơi đi. Ngay kế lên, khó được một cái mặt trời rực rỡ thiên, nàng mới rửa mặt hảo, liền nghe thấy sân bên ngoài thật lớn một trận ồn ào. Người đi ra ngoài vừa thấy, trở về lại báo, cô nương, lại là trong cung người tới. Thống nghi trong lòng nhảy dựng tâm nói sẽ không lại là thái hậu đi. Tâm tư còn không có chuyển qua vài vòng đâu, bên ngoài cao giọng tuân lệnh cũng đã xuất hiện, thánh, chỉ, đến, thánh chỉ. Tống Nghi quả thực ăn một kinh hãi, nhận được qua Thái Hậu chuyển chỉ, nhưng này thánh chỉ chính là Hoàng thượng A. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiến vào tuyên chỉ Thái Giám là Tống Nghi trước nay chưa thấy qua, hành tẩu chi gian đều mang theo một cổ khí thế, nghĩ đến là hầu hạ ở Hoàng đế bên người Thái Giám rõ ràng cùng địa phương khác tới không giống nhau. kia Thái Giám trên dưới đánh giá Tống Nghi liếc mắt một cái, ánh mắt thật sự là có chút kỳ dị. Hôm nay Lâm Triều mới vừa hạ, trong cung liền phát sinh đại sự, Hiện tại trong cung đều phải bởi vì chuyện này náo phiên thiên, cứu này căn bản đúng là bởi vì này một vị Tống Nghi. Quả thực không hổ là danh khắp thiên hạ mỹ nhân, tuy là tuổi hơi chút lớn một chút, nhưng trong chiều trên giới sợ thật là tìm không ra so nàng càng xinh đẹp, khó trách có thể khiến cho hai vương tranh đoạt đầu. Thái giáng nghĩ, liền đem thánh chỉ tuyên đọc, nói là muốn Tống Nghi tiến cung bái kiến. Tống Nghi lồm nộp lo sợ tiếp thánh chỉ, trong lòng rốt cuộc có vài phần thấp hỏm, liền đưa mắt ra hiệu, Tiêu Tuyết Hương mang tới một bọc nhỏ kim quả tử. Muốn nhét cho công công, công công vất vả, còn thỉnh vui lòng nhận cho. Này cũng không dám. Kêu công công cười đến đẹp, trên tay lại là lưu loát, thật sự không tiếp mà là phản đẩy trở về. Hán cười tùng tịm, cũng nhìn không ra rốt của cẩn giấu cái gì tâm tư, chỉ nói, hoàng thượng ngài lập tức kiết kiến, còn thỉnh trực tiếp cùng nhà ta đi thôi. Đa tạ công công đề điểm. Tống nghi âm thầm nhữ mi, này thái dám không thu vàng, sợ là sự tình có chút khó giải quyết, bất quá công công, đồng nhiên tri gian nhận được thánh chỉ. Tiểu nữ tử này trong lòng nhiều ít thấp vỏng, không biết ngài có không phát cái từ bi, đề điểm một chút. Ngài đi sẽ biết. Sống ở trong cung, nhất định phải biết nói cái gì có thể nói, nói cái gì không thể nói, nhiều lời vậy nhiều sai. Thái giám là cái hầu hạ ở hoàng đế bên người người thông minh, ngập miệng không nói, chỉ tự không đề cập tới, chỉ thỉnh Tống Nghi đi. Tống Nghi bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo tiếng cung. Mỗi lần tiến cung, nàng đều cùng đạp lên mũi đao thượng giống nhau. Lúc này đây đặc biệt đáng sợ. Rốt cuộc không phải đi thấy hậu cung nữ nhân, mà là đi bái kiến này khắp thiên hạ chủ nhân. Càn thanh cung là thấy triều thần địa phương, triều kiến tống nghi đám người địa phương thì tại mặt sau cần chính điện. Bên ngoài môi cách ba bước liền có một người cung nữ thái giám, túi đầu đứng trăng nghiêm, mặt trời trói trăng phơi, động cũng không dám động một chút. Tống nghi vì như vậy khí thế sở nhiếp, túi đầu tới, tấn Thái giám chỉ thị tiểu bức đứng ở bậc thang, đợi đến nghe thấy bên trong tuyên triệu nàng đi vào, mới không người túi đầu, nhìn chầm chầm chính mình mũi chân Vẫn luôn đi vào bên trong đi. Dẫn nữ khấu kiến nô hoàng, nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hô to vạn tuế, xưa nay đã như vậy. Tống Nghi gặp qua việc đời lớn, kỳ thật cũng không như thế nào hoang loạn, tiến thôi có theo, ngược lại gọi người xem trọng liếc mắt một cái. Bất quá nàng quỳ gối phía dưới, khoảng cách mặt trên người có chút xa, mặc dù đứng dậy tới cũng không dám ngẩn đầu nhìn thẳng hoàng đế, chỉ thoáng nhìn một góc long bảo. Hoàng đế thanh âm rất là uy nghiêm, còn mang theo vài phần không giận tự uy. Ngươi chính là Tống Nghi? Quả thực quốc sắc thiên hương, cũng khó trách có thể được hai vương lọt mắt xanh, Tiêu tần vương cùng Tự Kỳ vương đều thường nhớ ngày đêm, thúc cháu tranh chấp, muốn cưới người đi trở về. Thanh âm này, còn có trào phúng. Tống Nghi nghe xong, lại hoàn toàn choáng váng. Nàng suýt nữa bị lời này sợ tới mức một chân ngã ra đi, này chẳng lẽ là hống nàng đâu? Thần vương nàng biết, Tự Kỳ vương là cái quỷ gì? Ước chừng là bởi vì quá mức khiếp sợ, Tống Nghi trực tiếp ngẩng đầu lên tới. Lúc này, nàng mới phát hiện Mặt bên thế nhưng còn đứng hai người Trong đó một người khuôn mặt anh tuấn người mặc mãng bào thanh niên Nhìn nhuệ khí bước người Bên môi còn có một mặt tà cười Một cái khác lại là ôn tồn lễ độ mà đứng Dùng một đôi đen bóng lại ôn nhuận đôi mắt tới đánh giá nàng Khoe miệng hơi hơi chịu một chút Tống nghi mí mắt một chút lại một chút mà nhảy lên lên Mắt trái nhảy tài Mắt phải nhảy thai Tự kỳ vương vệ khởi Đây là hắn nói phương pháp sao Tống nghi bỗng nhiên cảm thấy có chút hỏng mất Nàng trực giác Kỳ thật cũng không có quá lớn sai lầm, vệ khởi bất quá là đem trần hoành đổi thành chính hắn. Mặt trên hoàng đế nhìn một màn này, thật là có ý tứ cực kỳ, không khỏi cười lạnh một tiếng, hỏi, không biết, ngươi này một vị trần tiền sinh đệ tử, trong lòng nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào? Tống nghi tự giác là cái thư hương dòng roi xuất thân, càng là am hiểu kinh thư lễ nghi, lời thô tục là sẽ không nói. Giờ phút này, nàng chỉ nghĩ mỉm cười, đối vệ khởi nói một câu, quay cùng đi, ngư bà bảo. Trước 109 kế trung kế. Hiện tại hoàng đế muốn hỏi nàng có cái gì ý tưởng. Tống nghi có thể có cái cái gì ý tưởng. Thôi bỏ đi. Nàng thật là đầu đại. Chính là làm cho hoàng đế mặt. Tống nghi có thể nói cái gì. Hôi bầm hoàng thượng. Dân nữ tự biết tư dung hữu hạn Tài hèn học ít. Không. Không dám vọng luôn Trước sau lời này không có nửa cái tiền đồng nhân quả quan hệ. Nhưng là tống nghi cứ như vậy nói ra. Hoàng đế tựa hồ bị nàng lời này chọc cho vui vẻ. Ngươi nếu là tài hèn học ít, thiên hạm nhưng còn có tài tử. Ngươi nếu là tư dung hữu hạm, thiên hạm nhưng còn có mỹ nhân. Lời này không khỏi cũng quá tự coi nhẹ mình một ít. Bằng không nàng còn có thể khoe khoang không thành. Tống nghi nội tâm như cũ hỏng mất. Vệ khởi liền ở một bên đánh giá tống nghi biểu tình, nhìn nàng đủ loại rất nhỏ biểu tình biến hóa. Hôm nay hắn có thể làm như vậy, tự nhiên có làm như vậy lý do, chỉ là tống nghi không biết thôi. Đến nỗi cuối cùng hoàng đế sẽ như thế nào quyết đoán? hắn cũng có nhất định nắm chắc. Bên ngoài ngày càng lên càng cao, bên trong không khí cũng càng ngày càng quỷ dị. Tân Vương là cái tính tình không được tốt chủ nhân, lập tức liền đối với Hoàng đế nói, Phụ Hoàng, ngài có điều không biết, hôm nay trước đưa ra muốn cùng Tống Ngũ Cô Nương cầu hôn chính là Nhi Thần, đều không phải là Vương Thúc. Sự tình, Tổng muốn nói thứ tự đến trước và sau đi. Nga, hôm nay không phải ngươi Vương Thúc trước nói sao. Đường Kim Hoàng đế vậy hẳn, cùng vệ khởi chính là đường huynh đệ, thật luận khởi tới Vệ khởi chính là tiền triều tam hoàng tử, hoàng gia huyết mạch nồng hậu đến nhiều, tần vương thấy vệ khởi cũng đến ngoan ngoan kêu lên một tiếng thúc. Kết quả hiện tại, thúc cháu tranh một nữ. Chuyến gia đi đều đến bị người cấp cười chết. Chỉ là tần vương không có sợ hãi, nói như thế nào cũng không phải không đầu óc người, có thể đoán được hoàng đế chưa chắc không kiêng kỵ vệ khởi, bởi vậy, hắn cười nói, phụ hoàng, kỳ thật sự tình là cái dạng này. Sớm tại mấy ngày phía trước, nhi thần cũng đã thỉnh thái hổ lao phật ra hỗ trợ giật dây. Hy vọng lão Phật ra có thể vì nhi thần làm mai mối. Rốt cuộc, lão Phật ra cùng Trần Tử Đường Tiên Sinh cũng nhiều có liên quan. Tân Vương đem sự tình từ từ kể ra, thật muốn tính lên, thật đúng là hắn ở phía trước. Hoàng đế vệ hằng nghe xong cười như không cười mà quét phía dưới đứng vệ khởi cùng Tần Vương vệ vũ liếc mắt một cái. Tiếp theo, hắn ánh mắt dừng ở Tống Nghi trên người, nói, hôn nhân không phải cho đùa, Trần Tiên Sinh tài học, cũng là chấm kính trọng. Tống Ngũ cô nương nếu là Trần Tiên Sinh đệ tử. Bực này hôn nhân đại sự, càng không thể tùy ý liền định ra tới. Như vậy đi, mặc kệ là con ta, vẫn là tự kỳ vương, đều là hoàng tộc huyết mạch, như thế nào tính cũng không xem như mệnh ngươi. Ngươi trở về suy xét rõ ràng, ba ngày lúc sau cho chấm hồi đáp là được. Này! Tống nghi cự tuyệt nói suýt nữa buột miệng tốt ra, nhưng đảo mắt đã bị đâm một chút, vệ khởi thằng nhãi này ánh mắt, thật sự là quá lợi. Tại đây chấp trưởng sinh sát đại nhân vật trước mặt, nơi nào có chính mình lô mãng đường sống. Tống Nghi rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, quy quy củ củ mà hành lễ tạ ơn. Vì thế, hoàng đế tựa hồ cũng mệt mỏi, cũng không biết này một vợ diễn hắn xem đến như thế nào, xua xua tay đã kêu bọn họ lui ra. Ba người trước sau từ trong điện ra tới, vệ khởi nhìn Tống Nghi liếc mắt một cái, lại không có biểu hiện ra cùng nàng quan hệ nhiều thân mật bộ dáng, xoay người liền đi rồi. Ngược lại,